Loki xin chào quý vị các bạn, chúng ta đây cùng nhau quay trở lại bước bộ truyền Ma quần hắc ám trên kênh youtube mê truyện diễn đọc Loki Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, một subscribe, còn một ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 11 Trường hạc vốn mở y quán ở trong thôn, nếu hắn còn ở đây thì nhất định sẽ có mặt tại đó Chù Phạm tuy không ôm nhiều hy vọng nhưng vẫn muốn đích thân xác nhận Hắn cẩn thận tiến đến gần y quán nhưng không lập tức bước vào Từ hốc hất, Chu Phạm giọng tay lắng nghe. Quả nhiên trong viện nào mà Chuyển ra tính trò chuyện. Trong lao sầu, hắn thấy Trương Hạc đích thân đưa một bệnh nhân ra ngoài. Ý quán ánh đèn dầu mờ mờ, soi rõ nét mặt hiền hòa của Trương Hạc Y còn cười chắp tay, tiễn biệt bệnh nhân rời đi. Chu Phạm lặng lẽ dõi theo từng động tác, ánh mắt chăm chú nhìn đôi cánh tay của y. Cánh tay vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu tổn hại nào. Một tia nghi hoặc càng lúc càng khắc sâu trong lòng hắn, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Người áo đen kia giúp cuộc là ai? chương 77 Lực khí trung đoạn cực hạn Chú Phạm nấp trong góc tối Ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng trương hạng Chậm dãi quay người trở vào trong nhà Cửa gỗ khép lại Ánh đèn lờ mờ hát ra khe hở Rồi vụt tắt Trong lòng hắn nổi lên từng đợt sóng ngầm Không phải trương hạng Vậy thì kẻ áo đen cột tay đêm quá giúp cuộc là ai? Nếu không phải trương hạng Không phải bất cứ võ giả nào Đã lụ diện trong thôn Thì phải chăng trong thôn này thật sự, đang ẩn số một nhân vật võ đạo thần bí. Ý niệm ấy khiến cho Chu Phàm càng thấy bất an. Hắn lặng lẽ quay người, bước đi trong đêm tối tịch mịch. Gió thu lùa qua từng mái tranh nhà cũ nát, lá khu xào sạc dưới chân, chằng treo trên cành, nhưng mà ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua đi được nỗi u ám trong lòng hắn. Cho đến khi về tới nhà, sau mặt Chu Phàm nặng nề, suy nghĩ rối loạn như là tơ vò. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, có thể dễ dàng tìm ra người áo đen kia. Thế nhưng kết quả nên nằm ngoài dữ liệu Tất cả những kẻ hán hoài nghi Từ lục quỷ, ô thiên bát, chứ thầm thầm, hoàng phủ sư, bao phủ sư, la liệt Điền Cho đến trường hạng, cánh tay phải của bọn họ đều nguyên vẹn Quả quái gì? Chú Phạm trao mày, cố gắng dùng lý trí mổ xe từng khả năng Rất nhanh hắn liền nhận ra Nếu cứ dừng thói quen và cách nghĩ ở kiếp trước để phán đoán Thì nhất định sẽ bị thế giới tu tiên kỳ lạ này đánh lửa Đây không phải nhân gian quen thuộc năm xưa mà là một cõi huyền diệu nơi thiền tải địa bảo, yêu tà quỷ dị đều có thể tồn tại Xong hồi trầm thư, Chu Phạm dần kết luận có hai khả năng. Thứ nhất trong thôn thực sự có một gã võ giả ẩn mình từ trước đến nay chưa từng lộ diện chính kẻ ấy là người áo đen. Nhưng trong thôn này đến hàng trăm nhân khẩu muốn trong thời gian ngắn tìm ra kẻ bị hắn chém đứt tay gần như là chuyện không thể. Thứ hai và cũng là khả năng hắn nghiêng về hơn Người áo đen kia vốn dĩ Chính là một trong bảy người hắn hoài nghi Chẳng qua ý có được thủ đoạn kỳ dị nào đó Ví dụ như gãy chi trùng sinh Nếu thế giới này đã có phủ trú Luyện đàn, quỷ vật Thì việc có thần thông nối liền xương cốt Tái sinh trì thể Cũng chẳng phải điều gì quá hoang đường Ý nghĩa đấy khiến ánh mắt của chú Phạm Càng thêm bằng lãnh Nếu thật là vậy Thì tên áo đen dù có ngụy tràng thế nào Cuối cùng cũng không thoát khỏi liên quan đến Trương hạc Hai lần bị ám sát Chu Phàm đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn không vài kẻ dễ dàng ngồi chờ chết. Lửa giận âm ỉ trong lòng như đang trực chờ bùng nổ. Sau khi suy nghĩ chu toàn, Chu Phàm bước vào hậu phòng. Hắn lấy ra một chiếc bình sứ trắng, mở nắp. Bên trong chính là cựu chuyển luyện lực đàn. Trong bóng tối, ánh sáng tử viên đang rực tỏa ra nhu hòa, hương thơm dược lực văng phất như là mùi linh thảo ngàn năm. Chỉ hít một hơi, Chu Phàm đã cảm thấy tâm thần rung động, huyết mạch trong cơ thể khẽ sôi trào. Hàn biết rõ, bất luận là đầy đối phó với chú quỷ hay là kẻ áo đen tay cụt muốn bảo toàn tính mạng chỉ có một con đường bà chóng tăng cường thực lực nếu không khôngừg kế tiếp kẻ thù ra tay anh rằng hắn sẽ không còn cơ hội ngật ngược tình thế không do dự Chu phạmố xuống một viên cửu chuyển luyện lực đàn ngay lập tức hắn bắt đầu vận hành chuyển Ly huyệt tư thức bên cạnh hắn lão huỳnh vẫn lặng lẽ cảnh giữ trải qua nhiều lần sinh tử Chu phản nói tuyệt đối tin tưởng và sự trung thành Một con chó này Chính sự hiện diện của nó Giúp hắn có thể an tâm toàn lực mà tu luyện Dược lực tan ra trong thể nội Như là sống lớn ngập tràn Chú Phạm chưa cảm thấy Khắp kinh mạch mình có một dòng quyết lực cuồn cuộn Lao nhanh So với loại linh quả thối luyện thứ đã từng dùng Cửu chuyển luyện lực đàn Lại càng thêm huyền diệu Thối luyện thứ chỉ là xúc tác Giúp hắn hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn Nhưng mà trong cửu chuyển luyện lực đàn Lại ẩn chứa sẵn lượng lớn nguyên khí tinh thuần, Chỉ hắn luyện hóa Sau một thức quyển pháp được vận hành dược lực liền cấp tốc hòa tan Thẩm thấu vào huyết nhục gần cốt Không chờ tiêu hóa Không cần dẫn khí vào thể Tất cả đều thuận lợi như là nước chảy mây trôi Khí lực trong cơ thể Chu Phàm tăng cường từng đợt Từng đợt Cho đến khi viên đàn đầu tiên hoàn toàn bị luyện hóa Hắn mở mắt ra Ánh sáng tinh mang loe lên Chỉ một viên đàn Khí lực của hắn đã tăng trưởng gần 200 cân Quả nhiên là bất Phàm Chú Phạm thi thầm Trước đó hàn vốn đã có hơn 3.000 cân khí lực Thoạt nghe thì tưởng chừng khổng lồ Nhưng nếu dựa vào việc tu luyện bình thường Chỉ để tăng thêm 200 cân khí lực Thì ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng khổ công Thế mà chỉ một viên đàn nhỏ bé Lại khiến hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy không chút chần trừ Chú Phạm đến nốt viên thứ 2 Tiếp tục vận công Theo lời Vũ từng dặn Cửu truyền luyện lực đàn Có thể dùng tối đa 10 viên Nếu nhiều hơn thì hậu quả chẳng tăng thêm Nhưng tuyệt đối không có tác dụng phủ Đối với một kẻ đang khao khát cường đại Như là Chu phàng Đây chính là cơ duyên khó cầu Thời gian chậm rãi trôi qua Trong gian phòng yên tĩnh Chỉ nghe tiếng hít thở vững vàng của Chu Phàm Thì thoảng sẽ lẫn tiếng bắp thịt rung động Như là tiếng sấm rội trong sương cốt Viên thứ 2 Viên thứ ba Rồi viên thứ tư Mỗi lần rực lực tan ra Khí huyết ở trong người hắn Lại rôi trào như là lửa cháy Cả cơ thể dần đò bừng Cơ bắp căng phòng, ngân xanh nổi lên giống như là mãnh hổ đang ẩn nấp chuẩn bị vô mồi. Không ai quấy dậy, đến tận khi ánh dương chiều ngã, sắc trời ửng vàng, chú Phạm ấy chậm rãi mở mắt. Mười viên đan dược, tất cả đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh gần như là chấn động. Lão Huỳnh bên cạnh khẽ gầm lên cũng cảm giác được sức ép khổng lồ. Khí lực trung đoạn đã tới hạn là 5.000 cân Chu Phạm đứng dậy, hai tay nắm chặt, cơ hồ cảm giác như một quyền đánh giá cũng có thể phá tan tưởng đã nghiền nát gỗ thép. Cảm giác cường đại ấy khiến tim hắn đập dồn dập, máu huyết toàn thân sục sôi. Không thể tưởng được, Hàn Khải lầm bẩm, trong mắt lộn ra vẻ kinh ngạc. Nếu chỉ dựa vào công phu khổ luyện, hắn đoán rằng bản thân nhiều lắm cũng chỉ là đạt 4000 cân là cực hạn. Thế nhưng nhờ có cựu truyền luyện lực đàn cực hạn ấy liên tục bị phá vỡ. Mỗi viên đan nãy đầy hắn tiến thêm một bước. Cuối cùng hắn chạm đến ngưỡng mà có lẽ Ngay cả nhiều cường giả, lực khí cao đoạn Cũng chưa chắc đã đạt được Trong lòng chú Phạm vừa vui mừng Vừa cảm thấy may mắn Nếu không nhờ cơ duyên câu được 10 viên đan dược này Từ chiếc thuyền kia Thì dù hắn có một câu gấp bội E rằng cũng chẳng thể có được thành tựu như ngày hôm nay Hắn rút đào Vung vải chiêu trong không khí Lưỡi đào xé gió Phát ra tiếng vù vù trầm thấp Mang theo kinh lực khiến bối đất tung bay Chú Phạm liền thu lại Thở ra một hơi dài. Hà, chưa bao lúc luyện đào. Hắn tự nhắc nhở bản thân, hiện tại điều quan trọng nhất chính là củng cố cảnh giới. Hắn ngồi xuống, một lần nữa nghiêm túc tu luyện, triển ly huyệt tư thức. Bồn thức ấy đã sớm thuần thuộc đến mức gần như là bản năng. Từ ác hồ cách huyệt, ác hồ sông núi, ác hồ lăn lộn, cho đến ác hồ khiếu rừng. Từng chiều từng thức đều phát ra kinh khí dày đặc. Hơi thở nặng nẻ, trụ phản nghiên răng b Toàn thân cơ bắp run lên, bắp thịt căng cứng như là thép. Thế nhưng trong thể nổi, lại không có một tiếng nguyên lực dư thừa nào bị lãng phí. Cả căn phòng như rung động theo từng động tác của hắn. Lúc này đấy, chú Phạm đã thực sự bước lên một tầm cao mới. Chú Phạm khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Cách huyệt tư thức đối với hắn, giờ đây hoàn toàn mất đi hiệu quả, bởi thân thể đã đạt đến cực hạn của lực khí trung đoàn. xác nhận sự thật ấy, hắn không còn do dự. Lập tức thử đột phá, bước vào khí lực cao đoạn Lẽ ra vừa chạm đến cực hạn của trung đoạn Hắn không nên vội vàng như vậy Nhưng tình thế bức bách Hắn làm sao có thể không nóng này Quỷ chủ kia Thực sự rốt cuộc sâu cạn thế nào Hắn vẫn chưa thể đoán đỉnh Mà chỉ riêng người áo đen hôm trước Cũng đã đủ khiến cho hắn khó lòng ngõ ứng phó đối phước rõ ràng là một bộc phát đoạn võ già Một khi thi triển toàn lực Bạo phát ra chi khí mạnh mẽ kia Tuyệt đối vừa ra trụ phạm hiện tại Trận chiến tối hôm qua, hắn có thể thắng chẳng qua là nhờ một viên đại lực đàn, mượn rực lực mà bạo tăng khí lực, từ đó lấy vạn cân trí thế, nghiền ép người áo đen. Nhưng hiện tại, đại lực đàn đã hết, không còn lại một viên nào. Chỉ dựa vào 5.000 cân khí lực mà muốn chống lại người áo đen đó, thì đó chính là tự tìm đường chết. Nếu muốn sống sót, hắn nhất định phải bước vào khí lực cao đoạn. Một khi thành công, khí lực tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo tăng. Đến lúc đó cho dù ngựa áo đen có nó bộc phát đoạn đi nữa Thì anh cũng không còn phải e ngại Trong hồ hình 12 thức 4 thức cuối cùng được gọi là Chụp mồi tư thức Thì rằng con hồ nào đáng sợ nhất Chính là con hồ đang đói Đói khát khiến giã tính lộ ra hết Triệt để hung uy gấp bội Vậy nên bốn thức này mới được đặt tên theo hồ đói Lần lượt là hồ đói cất bước Hồ đói bắt đắt người Hồ đói nhào trào Hồ đói nuốt Sau khi tiến vào khí lực trung đoạn Chu Phạm đã bắt đầu luyện tập bốn thức này, nên cũng chẳng hề xa lạ. Lần này, hắn chọn luyện từ thức thứ nhất, hổ đói cất bước. Hổ đói vừa thấy mồi ngon, liền lập tức cất bước, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt đều căng cứng, giống như là cùng đã dưỡng, tự như là báo săn vồ thỏ, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Thân thể con người đều có đến 639 khối cơ bắp, mà này yêu cầu khi cất bước phải điều động toàn bộ cơ nhục, khiến cho từng sợi gân từng bắp thịt đều cùng nhau xúc thế. Đỗ khó của nó vừa ra cách huyệt tư thức trước đó, thậm chí bất luận một chiều nào trong bốn thức kia cũng chẳng thể so sánh. Chú Phạm hít dòng một hơi, toàn thân cơ bắp vừa gợn sóng, khí huyết như là thủy triều, chậm rãi dẫn dắt từng khối cơ thịt bước vào trạng thái xúc thế. Một cất bước này không chỉ là vận động của chân, mà là sự khởi động của toàn thân, một loại biến hóa từ gốc rễ. Trong khoảnh khắc ấy, Như là chính mình hóa thành con hồ đó thực thủ Lặng lẽ tiến đến gần con mồi Từng bước đều là chất chứa khí thế lôi đỉnh Chỉ chờ thời cơ bộc phát Trường 78 Nhổ cây Chủ phạm hai tay, hai chân chạm đất Toàn thân hạ thấp dáng hình chẳng khác nằm con hổ Đang ẩn mình giữa núi rừng Hàn từng bước từng bước cất lên Thân thể như sát nhập với mặt đất Im lìm mà tràn ngập sát khí Thấy nhưng mỗi khi nhấc chân hạ xuống Đất đá đều bị hắn vô thức dùng sức ép cho vỡ ra khe nứt, để lộ ra dấu chân khắc sâu. Đó chính là sai lầm trí mạng của hồ đói cất bước. Một con hổ khi vồ mồi, làm sao có thể phát ra tiếng động, kinh thiên như vậy? Hồ vồ mồi, tất phải lặng im, nhẫn này ẩn nhẫn như bóng đêm, chỉ trong khoảnh khắc mới bộc phát ra, sát thế như là sấm xét. May mắn thay chú phản vốn đã nhiều lần, phá dài và nghiền ngẫm, chụp mồi tư thức, cho nên chỉ sau hai lần thất bại, hắn liền sửa được sai lầm bước đi bỗng trở nên nhu nhuyễn như là mèo lớn rình mồi, thân hình khom thấp, toàn thân cơ bắp xúc lại, dồn né như một cỗ lò xo khổng lồ. Đột nhiên một tính bịch vang rội giữa không trung, Chu Phàm bật người, tựa như là mãnh hổ lao thẳng về phía trước. Đó chính là hồ đói bắt người. Động tác phòng thích toàn bộ sức mạnh cơ bắp trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa hồ như là thân hổ nhảy xuống từ vách đá cao ngàn trường. Thầy những thức của hắn vẫn chưa đạt tới mức hoàn mỹ. Cảm giác thiếu đi sự liền mạch, tự nhiên mũi tên rời cung, nhưng mà dây cung chưa kịp căng tròn. Chú Phạm lại quay về luyện tập từ đầu, lập đi lập lại hồ đói cất bước, rồi lại nối tiếp bằng hồ đói bắt người. Cứ thế thử đi thử lại, hàng chục lần. Cho đến khi bước đi vào hồ nhào, liên tiếp trơn trù, liền mạch, không mang theo bất kỳ khe hở nào, hắn mới gật đầu hài lòng. Tiếp đó, hắn bước vào thức thứ ba, hồ đói nhào trào. Đây không đơn thuần là động tác vươn trạc chụp xuống Mà là sự bộc phát của toàn thân đem sức mạnh từ khối cơ bắp Từng đoạn gần cốt Toàn bộ tụ lại rồi lao nhanh về phía trước Mỗi lần vùng trào Chu Phạm thì cảm thấy lồng ngực của mình Và bả vai bị ép đến cực hạn Tựa như là thân thể sắp bị xé rách 30 lần Hắn lập đi lặp lại không biết mệt mỏi Cho đến khi càng người hòa nhập cùng trừ thức Động tác trở nên lưu loát Tựa như là bản năng Có lẽ là nhờ Cửu chuyển luyện lực đàn, còn phát huy công hiệu. Mà sau ba thức, Chu Phạm vẫn không cảm thấy mỏi mệt. trải lại, khí huyết trong người đang dâng trào, tinh thần như là lửa cháy rừng sâu. Cuối cùng hắn tiến vào thức khó nhất, hổ đói nuốt. Nếu nói ba thức trước là hình, thì thức cuối cùng này chính là ý. Hổ đói nuốt chính là hành động của con hổ khi thật sự can xé, ngấu nghiến mồi. Nhưng điều khó khăn ở chỗ, đây không chỉ một động tác rèn luyện thân thể. Mà còn đòi hỏi người luyện phải nhập vào ý cảnh Trở thành một con hồ đói thật sự Để động tác nuốt kia Trở nên tự nhiên như là hơi thở Bản chép tay Hồ hành quyền Từng ghi chú Hồ đói ăn Thiên tính là giã thú Không thể gượng ép mà thành đều tầm không nhập cảnh Chiều thức át vô dụng Quả nhiên dù chú Phạm đã nhiều lần tu tập Nhưng mỗi lần nuốt Đều lộ ra gương mặt Gượng gạo Không mang theo bất kỳ chút ý cảnh tự nhiên nào Hàn thất bại hết lần này Đến lần khác, một lần, 10 lần rồi 100 lần, mồ hôi rơi lã trã, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng hắn vang lên tiếng gầm rú của một con hổ khát máu. Hắn tưởng tượng chính mình thật sự bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm, Trương mặt chính là con mồi béo ngậy đang chờ bị cắn xé. Lần này khi động đang nuốt được phát ra, thân hình hắn bỗng rung lên, cơ bắp siết chặt, ý cảnh vừa động tác hòa thành một thể. Bốn thức sốt cuộn lên mạnh thành một chuỗi, tựa như là bão tố cuồng phong không còn một chút ngăn trở. Ngày khoảnh khắc ấy, cơ thể Chu Phàm vang lên tiếng rắc rắc liên tục, như là xích sắt bị bẻ gãy. Cơ bắp trên cánh tay, trên ngực, trên đùi, từng khối từng khối nổi lên, cứng như là đá tạc, bằng theo một vẻ đẹp thô bạo nhưng mà chẳng ngầm lực lượng. Lão Huỳnh đứng gần đó, đôi mắt tròn xe, trong ánh nhìn không còn là thiếu niên Chu Phàm, mà là một lão mãnh thú thực thụ. Nguyên lực trời đất ầm ầm tuôn nhập vào thân thể Chu Phàm, như là lũ lụt vỡ đê. Khinh hắn đau đớn đi mức phải hét lớn. A! À... La huynh vòng canh gầm gừ lo lắng, nhưng mà chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn hắn chịu đựng. Dòng nguyên lực kia cuồn cuộn rót vào thân thể, cứng ép nơi rộng từng lỗ chân lông, từng khối cơ thịt. Trâu phàm chỉ cảm thấy như là cả người bị bạo liệt, xương cốt như sắp vỡ tùng. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng để dòng sức mạnh ấy không ngừng tuôn trào đến khi cơ thể không thể hấp thu thêm được nữa mới dừng lại. Cờ bắp phồng to, Căng cứng, giờ từ từ co lại Khôi phục nguyên hình Toàn thân hắn đấm mồ hôi Quần áo gian sát và da thịt Ướt dũng như là mới vớt ra từ sông Hắn ngồi bè xuống đất, thở dốc từng hồi Sau mặt trắng bạch Nhưng trong ánh mắt lại rực sáng So với lần đột pha trước Khí lực cao đoạn Quay từ là hung bạo hơn gấp trăm lần Đầu đớn nến tột cùng Nhưng mà thành quả mang lại cũng phi thường ngoài dữ liệu sầm hồi nghỉ ngơi Chú Phạm đứng lên, cởi bỏ áo lót Búc lực lạnh rội lên thân thể Lực lạnh chạy dọc theo cơ bắp rắn chắc Khiến hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn Toàn thân nhẹ nhõm Quỷ chú khi nào sẽ đến Không ai biết Hắn chỉ có thể giữ vững cảnh giác Nhưng giờ đây hắn đã có thêm một phần tin tưởng Đối diện với mọi nguy hiểm chủ Phàng thấy bộ y phục sạch sẽ Hít sống một hơi Chậm rái cảm thụ sự biến hóa trong thân thể Khí lực trong người cuồn cuộn như là Vạn mã tung vó Mạnh mẽ đến mức ngay cả chính hắn không thể ước lượng nổi. Hắn bước ra ngoài, trực tiếp hắn thử sức bằng cách nhấc bổng phiến đá mài nặng hơn 200 cân ngắt cạnh phòng. Chỉ một tay khẽ dùng sức, phiến đá đã rời mặt đất nhẹ bẫng, chẳng khác nào cầm lấy một viên gạch. Chu kinh ngạc vô cùng, bởi khí lực này đã vượt qua suy si tính trước đó. "Quá nhẹ." Hắn lẩm bẩm. Nếu chỉ dừng lại vạn gần, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng mà hiện tại, khí lực đã hoàn toàn không thể cản nhấc bằng những vật nặng bình thường. Trên đường đi, hắn nhanh chóng tìm đến một gốc cây sắp ống, cao trường môi trường. Đây chính là gốc cây mang trước kia hắn từng thử nhổ lúc còn ở lực khí trung đoàn Nhưng khi ấy, dù hắn dốc hết sức cũng chẳng thể lai động. Nguyên nhân không chỉ ở trong lượng thân cây, mà là bộ dễ lan tỏa trong lòng đất. Cuốn chặt lấy bùn đất thành một khối cầu khổng lồ. Kết hợp với lực mà sát, khiến cho dù có 5.000 cân khí lực thì cũng chẳng thể nhúc nhích. lần này, Chu Phạm hạ tấn, bỏng tay ôm chặt lấy thân cây. Toàn thân cơ bắp căng cứng như dây cung Vận toàn bộ khí lực bộc phát Mặt đất bị rùng chuyển Dây cây phát ra những tiếng răng rắc đứt gãy từng mảnh đất bùn bị kéo vật lên Chú Phạm ngầm khẽ một tiếng Hai chân cắm chặt Toàn thân như là dãy núi đang bốc lên từ lòng đất Chỉ trong chốc lát Cốc cây cá bà trượng kia Đã bị hắn sống sở, nhổ bật dễ Đất đá văng tùng tué lá cây rào rạt rơi xuống Tựa như là mưa rừng Hàn tự lưng vào thần cây, thở h nhưng mà trên môi nở nụ cười rạng rỡ Một cấu cây trước kia chẳng thể lay động, nay là có thể dễ dàng nhổ bật. Đây chính là sức mạnh của lực khí cao đoàn Mộc liền khẽ lay động, từng phiến đá xanh va vào nhau, phát ra thanh âm hồ hồ, như là tiếng thở dài của gió núi. Trong khoảnh khắc ấy, bông dáng chu phàng bỗng hiển lộ ra khí thế của một vị mãnh tướng nơi xa trường. Tay cầm đại thương tung hoành ngang dọc, quét sạch thiên quần vạn mã, ba khí trùng thiên. Ánh mắt của hắn lức xuống dưới Bắt gặp những sợi dễ dài nhỏ Vẫn còn bám chặt vào bùn lầy Vài sợi đã bị kéo đứt Rơi rụng nằm ngoài quần quại Ở trong bùn như là những con run bị xé nát Chù phàm hơi ngẩn ra một thoáng Rồi lập tức đảm mắt nhìn quanh Khi chắc bốn phía không có ai theo dõi Hắn mới khẽ cười hắc hắc Đụ cười đầy vẻ nghịch ngợm Mà cũng không kém phần đắc ý Hắn nhanh chóng đem cây mộc liền Trong trở lại vị trí cũ Lại tiện xúc bùn đất lên Mặc cho cây ghê sống chết ra sao, bản thân đi thản nhiên, xoay người rời đi, không máy đầu nhìn lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chú Phạm đứng yên hồi lâu, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Sau lần khảo nghiệm này, Hàn Dô Cuộc đã có thể xác định rõ ràng, khí lực hiện tại của hắn chí đã đạt tới một vạn 5.000 cân. Nói cây khác, sau khi bước vào cảnh giới lực khí cao đoạn, sức mạnh của hắn tăng vọt gấp 3 lần so với trước. Khí lực của ta đáng lẽ nhiều nhất Cũng chỉ có thể là gấp đôi thôi Vì sao lần này lại bộc phát đến 3 lần Chủ phạm cao mày Lòng dấy lên một tiên nghi hoặc Hắn không cách nào lý giải Có lẽ nguyên nhân đến từ thiên phú bảm sinh Hoặc cũng có thể là do trước đây Hắn từng phục dụng, thối luyện thứ Cùng cửu truyền, luyện lực đàn Những thứ tổn tại đã cải biến căn cơ cơ thể hắn Cũng có thể tất cả Nhân tố ấy cộng lại với nhau khiến lần này đột phá biến thành một kỳ tích Khí lực của hắn tăng trưởng đến mức độ kinh người Kỷ niệm vừa lẻ, trong lòng Chu Phạm càng thêm tự tin. Nếu gạo đèn thần bí kia dám quay lại, hắn có 10 phần chắc chắn, chỉ cần một đào, đền chém cho tên đó thành hai đoạn. Nghi đến đây, khoái miệng Chu Phạm khẽ nhách, ánh mắt bùng lên quang lạnh thấu xương. Đêm qua hắn còn phải dựa vào đại lực đán, mới có thể miễn cưỡng đem khí lực đầy thắng, đến gần một vạn cân. Vậy mà bây giờ, chỉ bằng thực lực của bản thân, khí lực đã vững vàng ở mức một vạn 5.000 cân Người áo đen dù có thể triển bí pháp bộc phát, đem khí lực tăng lên cũng tuyệt đối, không thể là đối thủ của hắn. Một đào hạ xuống, màu chảy thành sông, cái kết đã rõ như là mát ngày. <cười> chú Phạm gửi lạnh, thành âm vàng vọng như lưỡi đào, rạch nát không giản. Trong mắt hắn, thậm chí còn len lói một chút mong chở, mong gã áo đen lại lần nữa tìm đến. Tùy vậy hắn cũng không dám chủ quan, chú Phạm hiểu rõ, ưu thế lớn nhất của kẻ kỳ chính là tốc độ bộc phát. Dù bản thân đã tiến vào lực khí cao đoạn Xong về tốc độ Hắn vẫn khó sánh bằng khi đối phương liều mạng Thi triển toàn bộ bí pháp để đào thoát Đềm quài chính vì vậy Mà gạo đen kia mới có thể trốn thoát Trong khoảnh khắc nguy nản Chú Phàng xếp chặn năm đấm Hít xong một hơi thầm nhủ Lần tới ta tuyệt đối không để hắn có cơ hội thoát thân Ta phải tính toán kỹ lưỡng Đặt sẵn mưu kế chờ hắn tự chú đầu vào lưới Khi tức quanh thân hắn bỗng bừng bừng như là hỏa Diễm Mây trời cũng như là vần vũ theo ý chí của hắn Một con đường mới Một tầng sức mạnh mới Từ đây đã chính thức mở ra trước mặt trù phàng Trường 79 Huyết vân Ánh hoàng hồn như máu Mà trời đỏ dần dần rơi xuống phía tây sơn Sắc trời như bị vẽ thành một mảng ảm đạm Mây phiêu du ngập ánh hổng nhạt Đuộng khắp cả 9 tầng trời Trù phàng vừa đi vừa suy tính Lần sau nếu gặp lại tên áo đen Ta phải làm thế nào để hắn không thể đào thoát Chiều bộ phát tốc độ kia đúng là nan dài Trong lúc trầm thư Hắn tiện tay phủi xuống như mảnh gỗ vụn Còn dính ở trên y phục thân thể xong ngày rèn luyện Mồ hôi cùng bụi bạm hòa thành một mùi ngai ngái Xong trên mặt hắn Lại tràn đầy nét thỏa mãn Quả lớn, quả lớn thu được hôm nay Chẳng khác nào trời ban Làm hắn vui mừng kho nén Từ xàm con lão cầu ngầm đầu Chậm rái chạy về phía hắn Vừa rồi khi tru phàm rèn luyện thương thể Khi tức đào quang phát Làm cho nó linh cờ tranh xá Này mới dám đi tiến lại gần Đi thôi về nhà Chú Phạm còng môi cười nhạn Môi cười chứa đầy sự hài lòng Trời đã ngả chiều Phụ mẫu hẳn là cũng vừa mới trở về Nhưng chú Phạm lại không có ý định cùng cha mẹ Ngồi xuống ăn cơm Hán dự định về nhà chỉ để báo một tiếng bình an Sau đó lập tức quay lại tuần tra doanh địa Hán biết rõ đều cứ chậm trễ một bữa cơm Và nhất chú quỷ kia tìm tới cửa Chẳng phải sẽ liên lụy đến song thân Ý niệm đấy vừa lẻ lên Bước chân của chú Phạm lên vô thức nhanh hơn Bỗng nhiên lão cầu phía sau lưng khưng lại Toàn thân lông dựng đứng Ngầm gừ cảnh giác Nó vượt lên trước mặt chú Phạm Đối diện bầu trời với điên cuồng sợ phạm Âm thanh rồn rập Tự nhiên là tiếng trống trận Rội trong màn đêm dần buông xuống Đồng tử chú Phạm lập tức co rút lại Sát khí dâng trào Chẳng lẽ chú quỷ tới rồi à Hắn ngầm đầu nhìn lên Quả nhìn cách đó không xa trên tầng mây bàng bạc Một vệt huyết quang đỏ rực xóe toang trời chiều Như một vết thương đang dỉ máu giữa hư không Đó chính là huyết vân Đạo huyết vân kia giải đến ba trường Mang theo quàng hoa u ám Phía sau còn kéo theo ngọn đuôi lừa đỏ dài bất tận Tử xa cuồn cuộn bay đến Tự nhiên đang khóa chặt khí tức của Chu Phạm Lão hình chạy Chu Phạm chỉ thoáng lít quá Sao mặt lên biến Xoay người vội vàng lao đi Lão cầm ngơ đầu chu dài Rồi nhanh như gió Đuổi theo sau lưng chủ nhân Khoảng cách từ đây đến nhà không xa Chú Phạm hiểu rõ Nếu dừng lại mà giao thủ Tất sẽ dẫn đến tai họa cho phụ mẫu Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất Lồi kéo huyết vân ra khỏi thôn Tuyệt không để tam khâu thôn Dình lý vào cuộc đại họa này Thần ảnh hắn vút đi như mũi tên Xông vào một mảnh rừng thấp bé Rậm ra vào ngoài thôn Chỉ cần vượt qua thêm vài trăm trường Chính là biên giới mạch vòng Nơi đội tuần tra vẫn thường lui tới Nhìn chú Phạm ở ngoái đầu lại Liền hít một hơi lạnh Huyệt vần kia đã áp sát ngay sầu lưng khoảng cách chỉ còn chừng 3, 4 trường Ánh sáng đỏ thấm chiếu dọi khiến cho bóng giáng hắn Kéo dài dị thường dữ tọn Nếu cứ để nó dẫn về phía biên giới E rằng sẽ khiến đội tuần tra liên lụy Mà kết quả này chẳng đem tới lợi ích gì Chú Phạm nghiêng rằng Đột ngột dừng bước Hàn rút thẳng đao ra Hai tấm tiểu diễn phủ đã sớm được chuẩn bị từ trước Được ép chặt lên thân đảo phủ như là những đường lở đỏ nhanh chóng qua lưới thép, khiến cho lưới đào biến thành một mảnh hỏa diễm đỏ rực mắt. "Đến đây đi." Chu Phàm khi thấy như là Lôi đỉnh. trong không trung, huyết vân giết gà lao xuống giống như một mũi thương khổng lồ, dò máu tươi hóa thành. Một tiếng nổ chấn động vang vọng khắp sơn lâm. Chu Phàm múa đao chiến, đảo màng sáng rực bổ ngang, chém thẳng vào huyết vân. Trong nháy mắt huyết vân bí chưa làm hại, hỏa diễm tự phụ chú lan ra. Đêm xương máu thiêu đốt, phát ra mùi tanh tưởi nồng nặng. Nhưng Chu Phạm không vội mừng. Quả nhiên huyết vân bị cắt mở, lại tụ hợp, hóa thành một đoàn huyết vụ dày đặc. Trong màn xương đỏ rực ấy, một hình thái quái dị dần dần hiển lộ. Thân ảnh người quỷ mông lùng, có ba đầu ba tay, toàn thân cấu tạo từ xương máu. Trên đầu lâu dữ tợn, chỉ có duy nhất một con mắt xanh lục khổng lồ, lấp lóe hạt quang, Chỉnh giữa con điểm tô một tia máu đỏ, tựa như là con mắt tà thần. Đang nhìn thấu linh hồn của chú Phàng Một luồng khí tức ẩm lãnh quỷ dị Theo đó mà lan tỏa Khiến cho nhiệt độ trong rừng như hạ số mấy độ Là cây rung rinh không gió Tựa hồ cũng đang run dày Chú Phàng xếp chặt đào Mà không biểu cảm Nhưng mà trong lòng thì ngưng trọng Chú quỷ này mạnh hơn đêm qua không ít Lời dặn của ma sư phụ Lấy vang lên ở trong đầu Loại quỷ chú này sẽ không ngừng tiến hóa Mỗi lần xuất hiện sẽ càng thêm lợi hại Hắn hít dòng một hơi Không dám có nửa phần khinh xuất Huyết vụ kêu đào Ba cánh tay hóa thành ba mũi thương dài Bằng sương máu Mang theo sát khí cuồn cuộn đâm tới Đến hại lắm Chú Phàng hét vàng Trực đào vùng lên Hỏa diễm cuồn cuộn bùng nổ Tiền kim loại va chạm Vàng vọng trong hư không Lửa đỏ bắn tung tuệ Mỗi lần va chạm Lực đạo cường nãy chấn động cả thân thể của hắn Xong chú Phàng vẫn đứng vững Đào thể dũng mạnh Ép cho huyết quỷ liên tiếp lủi lại Một ý nghĩ lóe lên trong lòng hắn thoáng an tâm. Ký lực của nó không bằng ta. Ý chí càng thêm kiên định, Chu Phàm bạo phát toàn bộ đạo thế, cuồng phong cuộn trào, hỏa lửa hùng ngực cuốn quanh thân đạo. Quỷ vật kia bị hắn áp chế triệt đối, gào rú phẫn nộ nhưng mà vẫn vô pháp thoát khỏi. Thở lúc ba mũi thường bị gạt sang bên, Chu Phàm xoay người, một đao chém bổ thẳng xuống. Còn mách xanh lục trên đầu lâu kia, nơi mệnh môn trí tử của nó. Chỉ nghe suy một tiếng Phù hỏa nổ tung Hỏa quang như thiếu đốt cả hư không Chú quỷ kêu thảm một tiếng Còn má xanh vội phóng ra sương máu Chạy lấp trinh nó Đào mang rơi xuống chấm thân hình của nó thành hai nửa Sau ngày sát nà ấy Bà mũi thường sương mù lại đâm thẳng về phía ngực của chu phàm Hắn buộc phải rút đào đỡ đòn Đồng thời lùi gấp về phía sau Đất đá vòng tùng tué Ngót chân của hắn in hẳn xuống mặt đất Vài lỗ sâu Ngậc lên nhìn nữa Hắn thoáng cao mảy Con mắt xanh lục kia đã chuyển rời từ ngực Rồi lập tức rời về lại trên đầu lâu Sáng rực như ngọn đèn ma quái Quả nhiên Chú phạm nghiến rằng Chỉ khi nào phù hỏa trực tiếp nổ chúng con mắt ấy Mới có thể thật sự tiêu diệt nó Còn nếu chỉ trang chúng thân thể bằng sương máu Phù hỏa dù mạnh mấy Cũng sẽ bị dập tắt Chỉ trong thoáng chốc Chú quỷ dẫn dữ gào rít Xác khí cuộn cuộn Bà mũi thức đại ào ạt lao tới Chủ Phạm hư lạnh, cho mắt lóe ra sát ý Đào quyết trong tay hạt đã tiểu thành Đào pháp lưu quang khoái ngần Linh hoạt nhanh nhẹn Đào mạc lấp lánh như dòng ngân Hà Hàn vùng đảo liên tục Ánh lửa cùng tiên loại đan sèn Bội trường mối thức để phá vỡ công kích của quỷ vật Khiến cho đối phương không cách nào tiến thêm nửa bước Rừng cây xung quanh rung mắt dữ dội Tiếng binh khí, tiếng gầm giống Tiếng hoàng bùng nổ Hòa thành một khúc chiến ca đầy máu lửa hơi vững vàng đôi mắt hắn lạnh như là tuyết. Lại một lần nữa, hắn tìm được khe hở. Bà mũi thương bị rát ra, Chu Phàm nhấc đao, toàn lực chém ngang đầu lâu của quỷ vật, nhắm tỏng con mắt màu xanh lục kìa. Thấy như một tầng sương máu dày đặc, lại kịp thời bao trùm, khiến cho lưỡi đao chỉ bổ lớp xương, chém thành hai đường hư ảo. Âm thành phốc phốc vang lên, phù hạ lại bốc cháy, Đừng chỉ trong chốc lát đã bị dập tắt. Chu Phàm buộc phải lùi về phía sau, ánh mắt dõi theo Quả như con mắt xanh lục lại lóe sáng, lần này còn từ vai của sương mù, của quỷ vật trồi giá, hung hiểm nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như là vực sâu, mang theo sát khí khiến tâm thần run dày. Nhưng chú Phạm không lùi bước, bàn tay xiết chặt chui đáo, ánh lửa từ phù hỏa phản trướng trước ngước mặt của hắn, như là một chiến thần ngạo nghẽ trong mạng đêm. Đầu lâu quỷ hoa chập trần lóe sáng, nhưng chỉ trong thoáng chốc lên bí lưỡi đau của chú Phạm dập tắt. Ngọn lửa xanh lục từ hốc mắt chập tròn Rồi tiêu tán Như là ánh chớp vụt qua trong mặt đêm Thế nhưng ngay sau đó Cảm mắt xanh lục quỷ dị Một lần nữa nổi lên Như là đôi đèn ma treo lơ lửng giữa trời chiều Tỏa ra âm hàn khí tức khiến cho so xương cốt người ta Cũng phải run dậy Chú Phạm cho mày Hít sổ một hơi Hải tay dồn sức nắm lấy chức đào Khí lực toàn thân như lôi đỉnh chấn động Đào thế cuộn cuộn Mang theo tiếng gió gạo dít Một lần nữa bổ m Trú quỷ đang lần khuất ở trong làn sương máu. Phường gia, tà dương dần ngả xuống cuối trời, ánh sáng như là mờ nhạt chuyển sang đỏ rực, từng mảng mây như là tẩm máu, dày đặc và biến ảo, bầu trời như một biển lửa bừng bừng thiêu đốt, phản chiếu xuống mặt đất đầy quỷ dị, khiến cho cả khu rừng rậm, như biến thành một lò lửa luyện ngục. Gió chiều ảo đến, cuốn theo tính lá cây va chạm, xào xạc mà vang vọng, tự như từng trận sóng vỗ trong đêm tối. Mùi tanh trong sương mù Hoa cùng với hương gỗ mục khiến cho không khí ngột ngạt như một vũng bùn, hôi tanh bổ vậy. Đào của Chu Phàm không ngừng vung lên, từng chiêu thủ thức như là long xà phun lửa, liên tiếp chém xuống thân ảnh mờ ảo kia. Nhưng huyết bộ chú quỷ chẳng chịu yên lặng, nói như một bóng mà du hồn, ánh mắt xanh lục lấp loé dịch chuyển, mỗi lần đều tránh thoát lưỡi đào sắc bén trong đường thơ kẽ tóc. Lần thứ nhất, ánh mắt của nó biến mất như là gió thổi qua. Lần thứ hai, lưỡi đao chém xuống chỉ xuyên thủng khoảng không. Lần thứ ba Đào quàng sáng giấc chỉ làm cho xương máu tung tué Lần thứ tư Quỷ ảnh tái là khói Lại lần nữa thoát khỏi sát cờ Đến lần thứ năm Phù lục ở trên trực đào giúp cục hao hết Hỏa diễm tàn đi Chú Phạm chỉ còn lại lưỡi thép lạnh lẽo Hàn nghiên rằng Mồ hôi chảy xuống trán Cuối cùng gầm nhẹ Giấu khê sức chém ra một đào Buộc cho huyết vụ chú quỷ phải thoái lùi Đồng thời Chú Phạm cũng vội vàng giật mình lùi lại Thần phát hoàng chốc kéo dán khoảng cách tay trải hắn nhanh như là điện, rút ra hai đạo tiểu dưỡng phủ, dán lên lư đào. Trong nháy mắt phù văn đỏ sức lan tràn, hỏa giữa bùng cháy lần nữa, trực đao lệ hóa thành vũ khí hưởng hực thần huy. Điền huyết vũ trụ quỷ cũng không chịu nhượng bộ, sương máu cuộn cuộn như là sóng lớn ngoài biển, ngạo thét mà tràn tới. Bao bọc Lý Trụ Phàm, một người một quỷ cuốn chặt lấy nhau, đạo quang sáng chói đâm xuyên giữa màn xương đỏ thẫm, ánh lửa cùng khí huyết của lấy nhào thành một mảnh hỗn loạn, khiến cho người ta hoa mắt Choang vắng Chưa đầy một khắc Chú Phạm Linh cảm thấy không ổn Trong lòng hắn giới lên sự nặng nề khó tả Năm lần đều không chấm trúng Mắt của nó Mỗi lần chỉ chém vào huyết vụ mờ mịt Căn bản chẳng thể động đến gốc dễ Cứ dây dưa thế này Cho dù phù lục trong tay hắn có nhiều bao nhiêu Thì cuối cùng cũng sẽ tiều hào sạch sẽ Trong khi đó Huyết vụ chú quỷ lại như một khối tả linh bất diệt Nó không kêu gào Cũng không còn bộc lộ ra sát khí điên cuồng Nó chỉ lặng lặng như là vậy, chẳng mặc mà tung hành Không ngừng khởi động sương mù, hóa thành vũ khí công kích. Khí lực của nó dù đã bị chặn lại, cũng chẳng quan trọng, bị chém xuyên qua cũng chẳng đáng kể. Thần thể của nó chẳng khác nào một biển máu. Một khi sương mù tán đi, lập tức tu hợp lại lần nữa. Dường như là vô tận, vĩnh viễn không cản. đầy rõ ràng là muốn lấy sức chịu đựng, để mai chết chu Phàm Chú Phạm, Phạm xít ra trôi đảo, lồng ngực phập phòng. Chỉ cảm thấy bản thân như xa vào một vũng bùn lầy không đáy. Mỗi lần vùng vẫy lại khiến hắn lún sâu thêm, càng lúc càng khó thoát. Đến cuối cùng sẽ bị lớp bùn tanh đặc quánh này nuốt tròn, nghẹt thở cho đến khi thần hồn tiêu tán. Ý niệm này vừa hiện trong lòng chú Phạm càng thêm trầm trọng. Đầu với huyết vụ chú quỷ, chẳng khác nào đối mặt với vực sâu không đáy. Một bước dài chính là vạn kiếp bất phục. Trường 80 Trùy phòng thế Chiều đà buông xuống, vầng dương nơi cuối trời toàn ra vầng sáng đỏ rực Chiều dõi khắp núi rừng Ánh sáng ấy tự như máu chảy thành sông Từng mảnh mây vàn vụn, ngộm sắc hỏa hồng Dần dần biến thành màu vỏ quýt Phản chiếu trên bầu trời như là bức họa thủy mặc Trong hồ rừng hoàng, sau khi vẫn chưa tàn Cuộc chiến át lệ giữa người và quỷ vẫn tiếp diễn Mùi máu và khói sương trộn lẫn Khiến lòng người lặng nề như là đeo đá Chú Phạng đứng ở trong vòng xoáy của chiến cục Ánh mắt trầm tĩnh Nhưng mà nội tâm lại dấy lên tầng tầng gợn sóng Hắn đã không còn chém bừa như trước Mỗi đào vùng giả Đều mang theo sự cân nhắc cẩn trọng Bởi hắn hiểu Chỉ cần phí phạm thêm một chút phù lực Tất cả sẽ mất đi ý nghĩa Trên hoàn thủ trực đào của hắn Hiện chỉ còn lại hai đạo tiềm diễm phù cuối cùng Đây chính là uy lực mạnh nhất Mà hắn có thể thi triển lúc này Nếu tiểu hào hết Hắn sẽ buộc phải dùng đến tiểu lôi gia phù Hoặc là trừ ta đấu Nhưng so với hai đạo điệp ra Đôi ra phủ chỉ như hỏa quang chớp nháy Quy lực kém giả Còn trừ ta đấu thì phiền toái hơn nhiều Phải kéo dây, ngẩy mực Thao tác dường giả Căn bản không thể nào hoàn thành Ngay ở trước mắt chú quỷ kia Nói cách khác, hai đạo diễm phủ còn này Chính là con át chủ bài duy nhất của Chu Phàm Nếu không nắm chắc mà tung giả Hắn sẽ mất toàn bộ cơ hội lật bàn So với những hác dụ quái gì mà hắn từng đôi mặt Huyết vụ chú quỷ này Quả từ là kinh khủng hơn cấp bội Thân ảnh nó như là sương máu ngưng tù quỷ hỏa xanh lục trong mắt phát ra tươ ánh sáng khiến người ta lạnh thấu tầm càn. trình nó đã đầy trù phạm lần đầu chân chính hiểu rõ cái gọi là chú quỷ tuyệt đối không phải chỉ là oan hồn quái dị tầm thường Muốn từ diệt nó thì nhất định phải chém trúng chúngng mắt xanh lục kìa nhưng mỗi khi chú phạm rơi đào ánh mắt quỷ lại như có linh trí trốn sang một bộ vị khác ở trên thân thể đào chém tới mắt đã biến mất nếu không có Diễm phủ ra trị cho dù chém chúng Hắn cũng không chắc đã đủ sức chém chết nó Một khi thất bại Cơ hội lần sau sẽ càng khó khăn gấp bội Trong lòng chú Phạm dưới lên lo ấu Hoàng hôn càng lúc càng sâu Mây trời sụp tối Bóng đêm sắp bao phủ núi rừng Nếu khi ấy vẫn chưa giải quyết xong Với hắn chỉ có thêm bất lợi Phía bên kia, Lão Huỳnh Con chó đồng hành cùng Chu Phạm Cũng nhiều lần lao lên chợ giúp Nó ngoạm lấy từng mảnh sương máu Nhưng mà chỉ là cắn trúng hư không Đối phương căn bản không có nói ra gì Chỉ một mực điên cuồng tung sương mù thương Đơm ở phía chu Phạm Mỗi lần thương mù xe gió Chú Phạm liền vung đao chặn lại Lưới thép rực cháy ánh phủ văn Đẩy lùi xương đỏ Mỗi lần đao va chạm Toàn thân hắn đều chấn động Bàn tay run lên Nhưng mà hắn vẫn ép cho mình tỉnh táo Càng kéo dài càng bất lợi Trước khi trời tối ta nhất định phải diệt trời con quỷ này Hẳn biết muốn chém chết nó Chỉ có một cách Nhanh hơn ánh mắt nó chạy Đao phải đủ nhanh, phải đủ đ Trong cơn chiến loạn, ánh mắt chu Phạm bỗng lé sáng. tâm trí của hắn như là bừng tỉnh, nhớ lại một bộ đào pháp mà hắn từng khổ công khắc ghi. Lưu Quang khoái ngân đào quyết. Đây là môn đào thuật chân chính, lấy tốc độ làm gốc. Tình nghĩa của nó chính là một chiều truy phòng thế. Đào nhanh đến mức như là đổi theo gió. Trước này chú Phạm vẫn tập trung rèn luyện cơ sở đào pháp, chưa từng chuyên tu phần đào khoái. Hắn biết nếu cơ sở không vững, càng học nhiều sẽ càng vô dụng. Nhưng giờ đây, cảnh giới của hắn đã bước vào lực khí cao đoàn. Khi lực bộc phát, tốc độ tân thể vốn đã nhanh gấp mấy lần trước kia. Chính là thời khắc thích hợp nhất để thi triển chiêu thức kia. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. Một bên vừa ngăn cản công kích chú quỷ. Một bên bắt đầu hồi tưởng lại từng biến hóa của lưu quang khoái ngân đào. Trong khoảnh khắc, khí tức quanh thân của chú phàng bỗng nhiên biến đổi. Cánh tay hắn vùng lên, trực đào chớp động. Dao thế nhẹ mà nhanh, uyển chuyển như là lưu quang loe sáng, lại mãnh liệt như là tượng ngân hà bạo liệt. Một bão dao quang sáng rực hưng hực hỏa diễm, bạch ngang không trung. Ba tiếng giòn than vang lên, ba thương xương mù bị đánh bật ra ngoài, hóa thành từng mảng huyết vụ bài tán loạn. Đào quang như là chớp giật, chém thẳng về phía đầu lâu của chú quỷ. Cảm nhận được nguy hiểm, chú quỷ gầm rít không tiếng, Sương mù toàn thân phun trào. Ngay khoảnh khắc dao quang sắp chém trúng, Nói vội vã giấu cả mắt xanh lục Và trong thể nội Vẫn chậm một chút Chú Phạm vẫn hít sầu, không hề nản trí Xa cơ trong ngành mắt hắn càng thêm lạnh lùng Hàn hạ cổ tay Nghiêng vẩy trực đảo Chiều thức tựa như là lưu quang đảo ngược Một nhát từ dưới bổ lên Đào thế nhanh đến mức chưa có thể Để lại một vòng tàn ảnh mờ mịt Bà thường mù lần nữa bị hắn vẩy tán Mà ngày lúc này Cả mắt xanh lục của chú quỷ Lại ló ra tại phần bụng Lôi sáng như là dạ Minh Đúng là sơ hở chí mạng Chú Phạm Nam chặt cơ hội Tâm, ý đào hợp nhất Không còn là một chút do dự Đào từ trái sang phải, nhanh hơn gió Vượt qua cả trước ánh nhìn Một tiếng xe rách dẫn người vang lên Lưỡi đào mang theo hỏa diễm phủ văn Chém thẳng xuống, trực tiếp bồ vào mắt xanh trong nhé mắt ánh mắt xanh lục Bị xé làm hại Bùng nổ hỏa diễm thiêu đốt Chú quỷ rú lên một tiếng rện rĩ Huyết vụ toàn thân điên cuồng bạo động Thân ảnh của nó bị chặt làm hai mảnh Không cách nào hồi phục Ngọn lửa hương ngực lan ra Thiêu cháy xương máu Khiến bầu trời như là bùng nổ Thành một biển đỏ Chú Phạm lui mạnh về phía sau Bước chân loạn trọng Bàn tay phải run lên Trực đào trong tay cũng run lên bẩn bật Vừa rồi hành nhát khoái đảo Đã giúp cạn toàn bộ tình, khí, thần của hắn Muốn hành chém tiếp một đảo nữa Lúc này gần như là chuyện không thể Nhưng hắn không cần nữa Huyết vụ tàn giá Thiêu cháy hầu như là không còn Cuối cùng hóa thành cho tàn, biến mất ở trong hư vô. Chú quỷ thật sự đã bị hủy diệt. Chú Phạm lặng lẽ lùi thêm mấy bước, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác. Đến khi xác nhận không còn chút hơi to nào, hắn mất chậm rãi, thu đau vào vỏ. Bầu trời chiều đã sụp hàn xuống, những giải mây hồng cam cũng hóa dần thành, màu mực nhạt. Như là ai vừa rội lên vải luội, một tầng thủy mặng. Dương quang cuối cùng chỉ còn lại một giải hồng quang, mỏng manh nhả lưỡi liêm, treo ở trên đường chân trời. Trong lòng chú Phạm vừa có sự nhẹ nhóm Vừa mang theo dư vị cay đắng Trùy phòng thấy Ta thi trường còn quá vụng về Nhanh thì nhanh nhưng vẫn chưa đủ nhanh để nhất kích tất sát Nếu chiều đầu tiên đã thành công Thì đâu cần đến đau thứ hai Hắn cười khổ Biết bản thân mình còn quá non kém Nhưng mà chí ít hắn đã thấy được hy vọng Thấy được con đường mà mình phải bước tiếp Mang theo thân thể mệt mỏi Quần áo rách nát Dính đầy bùn máu Chú Phạm bước nhanh trở về nhà Phụ mẫu nhìn thấy hắn cả người nhách nhát, xong mà tái nhọt, trong lòng lo lắng không thôi, vội vàng hỏi hàn. Chú Phạm chỉ mỉm cười gượng gạo, tránh đi sự thật hung hiểm vừa trải qua. Hàn biết, nếu để cha mẹ biết hắn đối mặt với chú quỷ, đáng sợ đến mức nào, e rằng là cả đêm cũng không ngủ yên. Trong lòng hắn, mọi lửa quyết tâm lại cháy sáng hơn bao giờ hết. Chú Phạm thấy, một ngày nào đó, ta sẽ khiến nó nhanh đến mức, ngay cả gió cũng không đổi kịp. Chủ toàn thân có chút mỏi mệt Nhưng mà suốt cuộc cũng không bị thường Hắn chỉ cười nhạt Lắc đầu lắp Đáp qua loài với phụ lạc đầu đáp qua loài với phụ mẫu rằng Chả lâu lên võ thôi Lấm lè một chút không có gì đáng ngại Hắn cố tình giấu đi chuyện vừa cùng chú quỷ Sinh tưởng sẵn có Trong lòng hắn biết rõ Yêu tả bị hắn chém tàn Sẽ khó mà nhanh chóng hiện thân trở lại Bởi thế tâm thần tạm thời thà lòng Rất khoan ngồi xuống bên bàn Cùng phụ mẫu thong thả ăn xong bữa tối Sau khi lấp đầy bụng Chú Phạm lại gọi lấy ít lương khô Mang theo bên mình Rồi vã sát theo lão huynh rời khỏi nhà Lập tức hướng về phía doanh địa mãi đi Khi hắn tới nơi Sắc trời đã tối Ban ngày đội tuần tra cũng vừa đổi ca trực Trong doanh địa Hầu thật lúc đầu không nhìn thấy tung tích của Chu Phạm Trong lòng như là lửa đốt Xoay quanh không nghiến Tự nhiên là nồi nước sôi trào Đến khi thấy chú Phạm bình an trở về Cuối cùng hắn mới thởi phạm một hơi dài cả người nhẹ nhóm Hậu Thấu lập tức đem ba đạo tiểu diễm phủ cẩn thận trao vào tay của Chu Phàm. Chu Phạm nhận lấy, liền thuận miệng hỏi: "Năng luyện bốn thức thức tỉnh tới đâu rồi?" Hầu Thấu vẻ mặt ơi oải, chỉ có thể lắc đầu, nói nhỏ: "Còn chưa cảm ứng được thứ nguyên lực mà, mà ngươi đã từng nói, nhưng đêm nay ta sẽ thử một lần nữa." Chu Phàm nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng không có cách nào chỉ điểm tường tận, đành dặn dò: "Chỉ cần nhớ kỹ vài chi tiết ta từng nhắc." Người tĩnh tầm luyện tập, ắt sẽ có ngày thành. Nói xong hắn liên để hầu thấu tự lui, còn mình thì xoay người đi tìm lục quỷ. Chú Phạm báo cho gã rằng bản thân vừa ăn cơm no nề, để người đưa cơm không cần phiền hạ nữa. Nói đoàn, hắn vội vã đến phủ phòng, thì vừa vẫn bắt gặp Hoàng phủ Sứ đang sửa soạn rời đi. Chú Phạm lập tức tiến lên, ôm quyển thi lễ, lấy ra bốn tờ phù vàng đặt xuống đất, rồi lưu lại phía sau một bước, cùng kịch nói. Hoàng lão đại nhân, viên ngài cấp cho ta mấy đạo tiểu diễm phù Hoàng phù sư thoáng ngạc nhiên Sáng nay trù phàng vừa mới đổi lại Hai đạo tiểu diễm phù Cứ sao bây giờ lại tới nữa Trong lòng lão khẽ động, thì thầm Trong lẽ nghệ... Lão bước lên, nhặt bốn tờ phù vàng từ mặt đất Đưa mắt quan sát kỹ Trong đó có hai lão phù tuyến đã hoàn toàn tan biến Còn lại hai lá phù văn thì đã mờ nhòe Hình nhiên cũng sắp tiểu hào hết sạch Hoàng phù sư hơi thất thần Mở miệng hỏi Người đó đùng phải chú quỷ ở vòng thứ hai rồi à? Chú Phạm gật đầu đáp gọn Phải Trong ánh mắt Hoàng Phù Sư Lấy lên một tia kinh dị Lào hi sống một hơi lại hỏi tiếc Giọng có chút run run Thế còn chú quỷ ghê đâu? Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được kết quả Nhưng mà Lào vẫn không nhịn nổi Mà cất lời Chú Phạm điển nhiên ác Ta còn sống thì dĩ nhiên nó đã chết Chết rồi à? Hoàng phủ sư khẽ run tay mấy lá phủ trong lòng bàn tay bớt giác xít chặt một thoáng chấn động lan khắp tâm thần của lão. Ngày thường lão cùng mang phủ sư vẫn cho rằng cái vòng thứ hai hung hiểm trùng trùng ngay cả những kẻ đã quen trận mạng cũng chưa chắc đã toàn mạng. Vậy mà thiếu niên này đã đứng trước mặt lão bình thản nói một câu nó đã chết như thầy chỉ là việc vặt thơm ngài. Trong lòng hoàng phủ sư dâng lên một loại cảm giác vừa kinh ngạc vừa khó tin như là nhìn thấy một mầm bóng tị thưởng giữ trốn nhân gian. Chương 31, chương cả. Trời đêm mịt mờ, ánh lửa trong doanh địa Hát lên vách tường những bệ sóng lấp nhô, kéo dài từng mảng bóng đen chập chờn. Hường gỗ tránh làn giả quyện cùng khí tức lạnh lẽo còn sót lại của tà vật, khiến cho bầu không khí nặng nề như bị ép Trọng đạo lý của phù sư, nhãn chú chính là cửa ải hiểm yếu nhất, chú quỷ thứ nhất thường chỉ mới đạt đến cấp độ hắc dù. Đối với đa số người mà nói Đã là khó mà đối phó Nhưng mà chú quỷ thứ 2 Thì lại hoàn toàn khác Thứ này sẽ tùy vào thực lực của người biến chú Mà sinh ra biến hóa Có kẻ gặp huyết dù Có kẻ xui xẻo hơn Thậm chí đối mặt bạch oán cấp Tuyệt đối không phải là chuyện hiếm lạ Dù sao thì bản thân Quan tài huyết thì Vốn là quái dị cấp hắc oán Việc chú dẫn đến chú quỷ thực sự thực lực biến hóa Cũng là có quan hệ trực tiếp với nó Bởi vậy Rất yên người có thể sống sót qua được lần thứ hai. Thế mà giờ đây trù phàng lại bình nghiên vô sự. Ngay cả một vết sức nhỏ cũng không có. Đứng thẳng trước mặt Hoàng Phù sư Bình này hái chẳng khiến lão không kinh hãi à. Hoàng Phù sư nhào mắt, chăm chú nhìn chu phàng, chậm giọng hỏi. Người làm thế nào? Chào mắt lão, trù phàng chẳng qua chỉ là một võ giả, được khí sơ đoàn. Cho dù hắn có dùng hai đạo tiểu diễm phủ điệp giá, cũng tuyệt đối không thể giữ được tính mạng. Chú Phạm hơi trầm ngắm một lát Rồi thả nhiên đã Ta đã phá cảnh Tiến nhập vào lực khí cao đoàn Với cảnh giới ấy Chú Quỷ tự nhiên không còn là đối thủ của ta Hoàng Phủ Sư nghe xong Chỉ khẽ thờ dài Giọng điệu mang theo ba phần tiếc nuối Ồ thì do là thế Hời, Đáng tiếc thầy Trong lòng lão Lập tức đã có suy đoán Tiểu tử này không hề kênh nhẫn bồi đắp cạn cơ Mà là trực tiếp phá cảnh Nhảy thẳng từ sơ đoạn lên trung đoạn Rồi lại tiếp tục đến cao đo Đúng là một bước bay vọt, khí lực ở trong thân đột nhiên tăng mạnh Nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc cần cơ bị hủy hoại Loại võ giả này cả đời đã tự vạch giới hạn cho chính mình Về sao dù khổ tu trăm năm, giúp của cũng khó mà đột phá thêm bao nhiêu Chú Phạm dĩ nhiên không giải thích Hắn biết rõ trong lòng mình chỉ nên cười nhạt mặc kệ hiểu là mấy Hoàng Phù Sư ngừng một lát rồi thở dài Dù sao ngươi làm như vậy cũng đúng Sống sót mới là điều quan trọng nhất Dẫu có phải hủy đi tiền đồ, giữ được cái mạng vẫn là quan trọng hơn hết." Nói đoạn, lão lấy ra bốn đạo tiểu diễm phủ, đặt xuống đất rồi lưu lại phía sau. "Ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn, đặc sứ Thiên lương Lý sẽ tới, chú quỷ thứ ba chắc rằng, sẽ không kịp đến tìm người đâu." Chu Phạm gật đầu, tiến lên nhặt lấy bốn đạo phủ, cẩn thận thu vào trong túi phủ. Hàn nơi ngẩng đầu, dòng điệu bình thĩnh, nhưng mà ánh mắt vẫn mang theo tia sắc bén. "Hoàng lão đại nhân, vì đặc kia thực sự có thể Tiêu diệt được huyết thi quan tài Hoàng Phủ Sư bất cười, <cười> Người yên tâm tin thức chúng ta phát đi Đã nói rõ là quái gì cấp hát oán Vì ấy di nhiên phải có thực lực đối phó cùng cấp độ ấy Nếu không thì hắn tới đây để làm gì Dứt lại Hoàng Phủ Sứ Cũng không nói thêm Xoay người rời khỏi phù phòng Bóng lưng dần khuất vào ánh đèn mở mịn Chủ phạm lặng lẽ nhìn theo Ánh mắt chợt lạnh xuống Hắn quay đầu Thoàng liếc qua đám tuần tra viên Đang tụ tập trực đêm mênh ngoài sân Rồi không buồn nhảy ý, thẳng bước về gian phòng cũ của mình. Ngoài dữ liệu của hắn, căn phòng đất hôm qua đã bị phá hỏng, được người trong đội tu bổ lại. Vạch tường chỗ nứt nẻ đã được chát kín, còn cửa gỗ thì đổi hắn thành mới. hiển nhiên, đây là công lao của đám tuần tra. Chủ phạm đầy cửa bước vào trong, trong lòng khẽ động, lập tức đi đến chỗ vùi tay cụt và kiếm gãy hôm quả Dấu hiệu ngầm hắn để lại vẫn còn, không ai độc đến. Hừm. Hoặc những người áo đen kia có quay lại lục soát Cũng chẳng tìm được thứ gì Hắn thầm nghĩ Chú Phạm ngồi xuống Nhắm mắt nhớ lại từng câu từng chữ Hoàng Phú Sư vừa mới nói Một lúc lâu sau hắn lắc đầu Nếu vi đặc sứ kia Tới kịp vào sáng mai Hoặc tệ hơn Trước khi ý đến mạc chú quỷ thứ ba đã xuất hiện Thì bản thân hắn vẫn phải tự mình đối mặt Hắn tuyệt không dám đặt hết hy vọng vào vận may Càng không thể phó thác sinh tử cho người khác Cái đáng lo hơn chính là Chú quỷ thứ ba, suốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Nếu chỉ hơn một bậc so với con huyết vụ chú quỷ vừa rồi, hắn còn có năm chắc. mình nếu vượt quá, thực sự sẽ là một hồi tai hỏa. Chú Phạm mở mắt ra, lấy ra chiếc bình xứ đỏ, trong đó còn 3 viên viêm dương đàn, vốn là phụ trợ cho việc tu hành viêm dương khí. Ngón tay của hắn khẽ vút thành bình, trong lòng do dự. Hắn biết lần đầu tu luyện viêm dương khí, Sẽ khiến cho thân thể rơi vào trạng thái bất động trong một thời gian Chú quỷ có thể không đến ngày Nhưng còn tên áo đen kia thì sao Nếu cả ấy thừa cơ mà đánh lén Chẳng khác nào tự dâng cổ cho người ta chặt Không, lúc này chưa phải thời điểm Chú Phạm thu hồi bình dứng Ánh mắt loay lên Ít nhất phải trở giải quyết xong chú quỷ Hoặc là trừ khử được tên áo đen kia Mới tính đến chuyện này Hẳn hít xong rồi thôi, đứng dậy Cầm lấy thanh hoàn thủ trực đào Bắt đầu luyện tập Lần này hắn không luyện truy phòng thế Mà quay lại chính thức cơ sở đao thuật Cao lâu cửu trùng Phải xây từ nền đất Cơ sở không vững Mọi điều đều vô nghĩa Từng na chém vang vọng trong gian phòng Gió đào lứt quả Mang theo sức nặng như muốn xé tọa không khí Mồ hôi từ chán rơi xuống Hòa cùng ánh đèn leo lét Nhưng càng luyện hắn càng cao mày Tốc độ tiến triển qua chậm Hoàn toàn không thể so với khi ở trong không gian sông sáng Trong không gian ấy Trọng đau và đau nhẹ trao đổi nhau Sẽ luyện hiệu quả tăng gấp bổi Ở hiện thực Muốn tìm ra trọng đau và đau nhẹ Từng ứng không hề dễ dàng Hơn nữa nếu thực sự vung trọng đau như vậy Chỉ sợ chưa được bao lâu đã kiệt lực Chú Phạm khẽ thơ dài Nhưng mà không hề bỏ dở Vẫn kiên nhẫn mà chém xuống tưởng đau Tâm thần chìm trong hơi thở ổn định Thời gian trôi qua Ánh trăng đã dần lên cao Đêm khuya tĩnh mịch Ngoài kia gió núi vi vũt Nhưng mà tên áo đen suốt của không xuất hiện nữa Trong gian phòng Ánh đèn dầu vẫn còn chập tròn Chú Phạm cuối cùng cũng dừng lại Thở dài hơi Nhiều khả năng hắn tạm thời sẽ không tới Đêm qua ta uống đại lực đàn Khiến hắn bị trọng thương Nếu chưa nắm chắc phần thắng Hắn sẽ không dễ xuất đầu lỗ diện Nhưng trong lòng hắn Vẫn giữ một tia cảnh giác Có lẽ tên áo đen kia vẫn đang ẩn núp Chờ đến khi chú quỷ ra tay Rồi mới nhân cơ hội mà đánh lén Chỉ là Hàn không hề biết rằng chú quỷ thứ hai Đã bị giết sạch ở trong tay chu phạm Ngoài ra cũng không loại trừ một khả năng khác Kẻ áo đen kia thực sự bị thường quá nặng Cành tay bị chém đứt Dù có thể trùng sinh Thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ Ánh mắt chú phạm Sâu như là vực thẳm Hàn nắm chặt đáo trong lòng thầm hạ quyết tâm Dù là chú quỷ Hay là kẻ áo đen kia Một khi xuất hiện Ta tuyệt đối sẽ không khoan dung Ánh đèn lây động Hắt bóng của hắn lên vách tường Kéo dài thành một đường mờ nhòe Nhưng một chín ý âm thầm bốc cháy Giữa điểm tối vô tận Đã chắc rằng đối phương tạm thời sẽ không quay lại Chú Phạm cũng không còn hứng thú chờ đợi nữa Hắn thổi tắt đèn dầu Căn phòng tức thì rơi vào trong bóng tối Sau đó hắn cẩn thận Chui vào gầm giường Chọn nơi hẹp kỳ nấy làm chỗ nghỉ Nhưng khác với người thường Vừa nằm xuống lên thả lòng Chú Phạm không nhắm mắt ngay Mà yên lặng Kỳ nhiễn trở hợp thêm một lúc lâu Đôi tay càng ra nghe từng tiếng động nhỏ Ngoài sân đêm đen lặng ngắt Gió thu thổi lá khô xào xạc Ngoài ra chẳng còn gì khác hắn thẩm cân nhắc Nếu người ở đây kia lại tới Chắc chắn đã xuất thủ bằng đao kiếm rất có thể sẽ là hạ độc Dù sao gái kia và Trương Hạc Có mối liên hệ khó dứt Mà Trương Hạc lại là một đại phu am hiểu độc dược Phóng độc đời sát nhân Đối với bọn chúng chẳng qua Chỉ là thủ đoạn bình thường Như vậy chú Phạm bình tĩnh xét đoán Căn phòng đất này vốn không kín mít Trên tường có cửa sổ nhỏ mái nhà cũng có ô thoáng Khí độc nếu thật sự được tung ra E cũng là khó giữ nồng đậm lâu dài Sớm muộn gì cũng bị khe hở tán đi Hở nữa bên cạnh còn có lão hình Còn chó đi theo hắn Đối với nguy hiểm trời sinh nhạy bén Nếu có kẻ khả nghi tới gần Nó tất sẽ phát giác Chú Phạm khẽ thờ dài Ngàn ngày đầy phòng trộm Không bằng một lần ra tay diệt sạch Cứ thế này mãi thật là mệt mỏi Nhất định phải sớm tìm ra cách trừ khử cái gã Hắc y nhân kia Hắn lắc đầu, quay sang dẫn dò lão huynh mấy câu Rồi mới yên lòng mà khép mắt lại Để mặt cho giấc ngủ kéo đến Chẳng mà lâu sau Thậm trí của hắn liền tiến nhập vào một mảnh không gian quen thuộc Không gian sông sám Trên con thuyền cổ Ngọn đèn ưu tịch chiếu sáng bản gỗ Vũ đang ngồi ngay ngắn Thần sắc nghiêm trọng Hàng không chú ý đến chú Phạm vừa mới hiện thần mà chỉ chăm chú nhìn thứ ở trên bàn. Một cây mầm sư trắng sữa trên đó đặt một viên trâu to bằng nắm đấm. Viên Châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa thoạt trông không có gì đặc biệt. Nhưng mà trong mắt cô Vũ lại ẩn trớ vẻ khó xử như thể đây là thứ nan dạy lắm. Chú Phạm ngạc nhiên mở miệng hỏi Đây là vật gì mà khiến người trong mày như vậy? Vũ khẽ nhớn mày vẫn không ngẳng đầu chậm dạy đáp. Một loại hồn cả chi chứng? Cũng có thể gọi là trứng cá Trứng cá Chú Phạm nghe Linh hiểu ngay Ở thế giới kiếp trước Người phương Tây vốn rất ưu món trứng cá muối Chỉ có điều Nó đều là từ những con cá cỡ thường Còn hồn cá nơi đáy sông kia Thân hình to lớn khôn lường Sản ra trứng to như viên biên trâu thế này Cũng chẳng phải là chuyện lạ Hắn gật đầu rồi hỏi tiếp Vậy người còn suy tư điều gì Vụ lúc này mới thở dài Giọng có chút bực bội Ta đang nghĩ phải ăn trứng cá này thế nào cho ổn Chú Phạm nghe xong thì khẽ bất cười Trong không gian ưu tịch này Tiếng cười của hắn vang lên Nhẹ mà trong trèo <cười> Thì sao là thế Ta còn tưởng bên trong chứa bí mật gì động trời chứ Vụ cao mày Nước hám cái Đấy tưởng đơn giản thế à Đây không phải trứng cá thương Nó ngưng tụ hồn lực quỷ dị Ăn bừa không khéo chẳng những không có lợi Còn có, có hại Ta vốn muốn phá giải Tìm cách luyện hóa cho an toàn Nhưng mà càng xem lại càng thấy phiền. Chú Phạm chắp tay sau lưng, Nhưng đầu nhìn viên châu kia. Quả thật ánh sáng trắng giữa quanh nó, Dường như ẩn chứa lưu động khi tức âm hàn, Vừa trong trèo lại vừa nguy hiểm, Khiến cho người khác khó lòng mà đoán định. Hắn nghiêm dọng. Họa nhiên không thể coi thường, Nhưng xét cho cùng, Trứng cá vốn là tinh hoa của sinh mệnh. Nếu được luyện hóa, Tức sẽ là đại bổ nguyên thần, Có thể tăng thêm sức mạnh. Ngừng một chút, hắn cười Thế thì ăn hay không ăn trong phải chỉ nằm ở bàn lĩnh của chúng ta Vụ trừng mắt Nói thì dễ nghe lắm Nếu lỡ xảy ra vấn đề Chính ngươi gánh chịu được à Chú Phạm nhún vai Bộ dáng thản nhiên Trong lòng lại dâng lên cảm giác mong chờ Từ ngày bước vào con đường đầy nguy hiểm này Hắn đã quen với việc lấy thân mạo hiểm Đối với hắn mà nói Mỗi cơ hội tặng thêm một phần thực lực Đều đáng giá để thử Không gian như lãng trong chốc lát Chỉ còn ánh sáng trắng từ viên trưng cá chiếu giỏi. Hàn khí cùng linh quang xen lẫn Khiến cho cả con thuyền Như phủ lên một tầng sương mỏng Chú Phạm lặng lẽ suy nghĩ Để có thể luyện hóa vật này Có lẽ ta đủ sức đối phó với cái chú quỷ thứ ba kia đợi đến lúc thiên lương lý đặc sứ chưa kịp đến Ta cũng không cần hoàn toàn phó mặt cho số mạnh Trong lòng hắn dâng lên một tia kiên định Tù tiền một đường Muốn gì chính là bước đi trên giấy Sống chết chỉ cách nhau một ý niệm Muốn mạnh mẽ Tất phải nắm lấy cơ hội chương 82 Sự chữ Trong khoảng tiền u ám của không gian sông sáng Ánh sáng huyết sắc từ trên trời chiêu xuống Phản chiếu gương mặt trầm lặng của chu Phạm Hàn khẽ cho mày Đời đáp của vụ bờ rồi thực sự khiến cho người ta Khó mà lĩnh hồi Chuyện nhỏ nhà như thế mà cũng cần nghĩ ngợi à Chú Phạm cất tiếng giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ Có đồ thì cứ ăn Cần gì phải xoán suýt đến thế Ăn sống nấu chín, chiên xào hầm nướng Có gì khác biệt đâu Vụ liếc hắn, đôi mắt cho tàn Ánh lên vẻ khinh thường, chậm dạy nói Người không hiểu đâu Đây là trứng cao hồn, vật hiếm thấy rơi thiên địa Mấy trăm năm mới có thể ngẫu nhiên gặp một viên Trong vô vàn chân bảo ta từng thấy Chỉ có ít ỏi thứ khiến ta nảy sinh ham muốn thưởng thức Trứng ca này chính là một trong số đó Hắn ngẩn mặt, thở dài Vì thế ta mới lưỡng lự Chiên, xào, hầm, nấu Hay là phối hợp thế linh thảo kỳ hoa nào đó Ta đã nghĩ đến mấy trăm cách Vậy mà vẫn chưa quyết được nên chọn cách nào Thứ quý hiếm đây này Ăn vào thì sao có thể tùy tiện được Chú Phạm nghe mà nghẹt lời Ngường đầu nhìn lên huyết câu treo lơ lùng Ở nơi chân trời đỏ sống Một bên là hắn Từng khắc từng giây đều phải tính toán đường sống Một bên là vụ phiền não duy nhất này làm sao Ăn cho ngon một viên trứng cá Khoảng cách giữ người với người Quả như là khó lòng một cân đỏ Không đúng Chú Phạm chợt nghĩ Vụ vốn chưa chắc đã là người Đúng lúc hắn còn đang ngâm nghĩ, vụ lại hở hứng, buông một câu. Thôi, không nghĩ nữa, ăn giống đi. Nói đoạn hắn đưa tay nhắc viên trứng cá, to bằng nắm đấm kia lên, há miệng muốn nuốt. Thế nhưng trứng cá quá lớn, vừa chạm vào miệng đã bị mắc lại, không cách nào nuốt xuống. Đồng mày của vụ giật giật, ánh mắt lé lên sự cứng rắn. Hắn dùng tay đẩy mạnh, từng chút một ép viên trâu vào trong miệng. Cái miệng vốn không rộng lắm, do bị kéo căng quay hàm hai bên phổng to, gần màu xanh tím nổi hẳn Chú Phạm đứng bên mà nhìn trợn mắt Người đi nuốt sống à Cái từ lớn thế này dù nhét được vào miệng E cũng là khó nút trôi qua cổ họng Thế nhưng vừa nghĩ xong Hắn đã thấy viên trưng cá chậm rái trượt xuống Từ ngoài nhìn rõ ít hầu của vụ phập phòng Như có một viên cầu lớn Đang di động bên trong Cuối cùng một tiếng ức vang lên Vụ nuốt tròn trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn Khóe miệng nhẹ cong lên Chú Phạm lắp đầu cảm thấy khó hiểu Nuốt sống thế này Rốt của có, có mỹ vị gì để nói chứ Vụ khẽ liệt hắn Ánh mắt pha chút ý vị sâu xá Không ngờ người vẫn sống xót được à Cầu nói thản nhiên Nhưng mà hàm ý rõ ràng Hắn ám chỉ việc chú Phạm vượt qua Lần thứ hai chú quỷ mà vẫn toàn vẹn Chú Phạm không đổi sắc đáp gọn Ta sống chẳng phải cũng có lợi cho người sao Ý nhân người không phải rơi vào giấc ngủ sâu Ta đừng nói rồi Vụ nhún vai Với ta tình hay ngủ đều chẳng khác biệt Thời gian vốn không có ý nghĩa Ngược lại Ngươi mới là kẻ cần phải suy tính Thế nào Có muốn đổi 2 năm thọ nguyên để lấy việc ta giải trừ nhãn chú cho ngươi không Bằng không chú quỷ thứ ba E rằng ngươi chẳng còn vật mãi như lần trước đâu chủ Phạm dưng khoan lắc đầu 2 năm thọ nguyên không có khả năng Ngày mai sẽ có người tới diện huyết thi quan tài Nếu ngươi nói chỉ cần 2 tháng thọ nguyên Ta có lẽ còn cân nhắc Thầy hắn kiên quyết Vụ hừ nhẹ Không dây dưa thêm Hắn ta phất tay Lập tức trên bàn hiện ra cần câu cùng đồng hồ cát. Trên bầu trời huyết sắc, lại có một hồn cầu nổi lơ lửng. "Nếu không muốn mạng chết ghê nữa thì câu cá đi, bằng không thì cứ ngồi đó mà chờ." Trù phàm mày, hôm nay hắn chỉ giết một con quái gì, đáng lý chỉ có thể nhận một đầu sám trùng, lấy hai đầu ghép lại mới đủ làm mồi câu. Nhưng mà Vũ Hàn Na biết hắn không dễ dàng dùng thọ nguyên để thay thế. Nghĩ đến đây hắn ngẩng đầu nhìn hồn cầu ở trên cao, ánh mắt hơi có lại. Trong đó rõ ràng có hai đầu sám trùng. Đang ngọ nguẩy Sao lại có hai đầu sám chung Hắn không khỏi cất tiếng hỏi Vụ cười nhạt đáp lại Còn ai dây mà lạ Quái dị người xem này tùy hơi yếu Nhưng nó vẫn là tồn tại cấp huyết du Vì thế ngươi được hai đầu sám chung là phải Chú Phạm bừng tình Thì ra con quỷ huyết vụ kia Đúng là huyết ru à Khó trách nói dài rằng mạnh hơn hẳn đám hắc du trước kia Nếu vậy cũng coi như là hợp lý Ánh mắt của hắn dừng trên hòn cầu Khẽ lầm bầm Lại thêm một lần cơ hội câu cá. Vũ lập tức chèn lời, giọng mơ hồ rụ rỗ. Nếu người dùng sám trùng cho thuyền tiến thêm 10 trường, sau này tích lũy càng nhiều, sẽ câu được càng như vật tốt. Chủ phòng nghe vậy chỉ cười hành <cười> Ở đây phải dùng đến hai đầu sám trùng cho một lần câu. Nếu tiếp tục tiến thêm 10 trường, không biết sẽ tốn bao nhiêu mới được câu cá. Nếu như chưa kịp câu đã gặp nguy hiểm, chẳng phải là tự đào hối cho mình à? Hẳn hi một hơi rồi tiếp lời. Hiện giờ những thứ ta có đã đủ dùng Không cần quá tham Vụ nhún vài, giọng thản nhiên Ta chỉ hào tâm nhắc nhở ngươi mà thôi Vậy đã ta Chú Phạm mìm cười, ánh mắt kiên định Nhưng ta sẽ không cho thuyền tiến lên Thậm chí tối nay ta cũng sẽ không câu cá Ờ, tuy ngươi Vụ quay sang chỗ khác Hai tay giống trâu tay áo dáng vẻ chẳng buồn quan tâm nữa Chú Phạm nhìn hắn, hỏi khẽ Ngươi không muốn biết vì sao ta không câu cá Vụ lười nhắc đáp Bạn gì hỏi, chẳng phải ngươi định để dành cho lần sau dùng à? Người cũng không phải kẻ đầu tiết làm vậy. Chú Phạm mìm cười, quả đúng như vụ nói. Hiện tại hắn đã có lưu quang, khoái ngân đào quyết, còn có viêm dương khí, lại vừa bước vào cảnh giới lực khí cao đoàn. Tất cả đều cần thời gian để ổn định, tiêu hóa. Thứ nhiều như vậy chưa kịp luyện xong, hắn cần gì phải gấp gáp mà câu thêm. Hơn nữa một lần cầu tốn hai đầu xám trùng. cầu xong, nếu là muốn giám định đồ vật, chẳng phải trả thêm bằng thọ nguyên. Không được, thọ nguyên với hắn vô cùng trân quý. Hắn đã quyết định phải dùng sáng trùng này thay cho phí giám định. Dù chỉ có thể giám định ba lần mỗi đầu, nhưng cũng đáng hơn là hao phí tuổi thọ. Bạn trọng nhất Chu Phạm hiểu rõ, câu cá trong không gian sông sáng muốn mang tính may rủi. Có lúc câu được báo vật, cũng có khi toàn là đồ vô dụng. Với tình hình hiện tại, hắn không thể phung phí, càng không thể tham làm. Thọ nguyên chính là căn cầu của sinh mạnh Một khi mất đi Lấy đâu mà bù Chú Phạm thầm nhủ Hàn khẽ hít một hơi Ánh mắt trở nên bình tĩnh mà kiên định Dự trữ hôm nay Chính là đảm bảo cho ngày mai Và nhất một ngày kia Chú Phạm cần đến đan dược để thúc đẩy cảnh giới Nhưng lúc ấy đem mồi câu ra Chỉ đổi được hai kiện vật phẩm chẳng liên quan gì đến đan dược Chẳng phải là tự giữ phiền thoái à Chỉ bằng đề dành Một khi gặp cơ duyên định hướng cân cầu Điểm có mồi sẵn mà dùng Nếu để đến khi cần mở lại không có Hãi chẳng phải bị ép dùng chính tuổi thọ để đổi môi à Mà tuổi thọ đối với hắn Là cái giá đắt đến mức hắn thực sự không kham nổi Đây cũng chính là nguyên do Chú Phạm Khang khăng muốn để giành môi công Vụ tờ hồ như là nhìn thấu tâm tư của hắn Liên cười nhàn Trong hắn hiện lên ý cười dịu cận <cười> Sự trữ ta nhiên là có nhiều lời Nhưng cũng chẳng phải là toàn vẹn Nó vẫn có chỗ xấu của nó Chú Phạm ngừng đầu trầm giọng hỏi Người nói xem, chỗ xấu là chỗ nào Kỳ thực hắn cũng mơ hổ nghĩ đến một vài bất điển Trong việc dự chữ Xong vẫn muốn nghe thử xem lời vụ Đồng nhất với suy nghĩ của chính mình chăng Vụ còng khóe môi Nụ cười càng thêm quỷ dị Đơn giản thôi Người giữ một câu lại Vạn nhất ngày kia người bỏ mạng ngoài kia Chẳng phải toàn bộ môi câu để hóa thành uổng phí à Ở quá khứ ta từng thấy không ít thuyền khách Vì tính toán keo kiệt Tham lam mà không chịu dùng môi câu Kết cục cuối cùng để bỏ mạng Mồi còn đó người đã mất Hả chẳng phải là ngu suẩn lắm à Chú Phạm hơi cao mày Quả thật đây chẳng khác nào chuyện tiền còn trước kịp tiếng Người đã sống lìa đời Càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề Dù sao thiên địa vốn khó giỏ Tai họa chẳng ai lường trước Không ai dám chắc rằng bản thân mình Sẽ bình yên vô sự mà đi hết đường đời Nhất là trong thế giới quỷ dị Đầy hiểm họa Tầng tầng lớp lớp như thế này Điệt đầu của một kiện bảo vật tình cờ từ đấy sông sá mà được câu lên. Đến lúc sinh tử cận kẻ, lại chính là thứ cứu mạng trong găng tức. Ừ và khuyết, chú phạm đều rõ. Xong một thoáng suy tử, hắn vẫn lắc đầu. Trong thầm tâm hắn vẫn thiên về việc tạm thời không câu cá. So với mối hiểm họa không còn môi để dùng khi cần thì rủi ro kia vẫn còn dễ đối mặt hơn. Dư chứ mồi câu, trọng yếu là giữ cho số lượng được cân bằng. Quá nhiều thì thành ra keo kiệt, Chẳng khác gì tàng chữ hàng mà không dám dùng. Quá ít lệ chẳng kịp xoay sở khi mà nguy cơ kéo đến. Chỉ có cân bằng mới là con đường thích hợp nhất cho bản thân hắn. Suy nghĩ thông suốt rồi, chú Phạm nên đi sang một bên, đưa tay cầm lấy chuối trọng đào. Đã quyết định không gấu cá, thì tất nhiên hắn phải tận dụng từng khác thời gian để tu luyện. Thế nhưng ngay khi trọng đào nằm trong tay, lúc này của hắn chật nhú lại. Rõ ràng thân đào so với trích kia đã có chút biến đổi vi diệu Không giống như lúc mới thu lấy Trong lòng chú Phạm khẽ động Lập tức cảm nhận một luồng khí tức khác lạ Âm thầm lưu chuyển quanh thân đào Như ẩn như hiện Mơ hồ lại thần bí hắn trầm ngầm Ánh mắt loe sáng Dường như là mơ hồ đoán được điều gì Trường 83 Người của thiên lương tới Chú Phạm chăm chú nhìn thanh trọng đao trong tay Đao dài 7 thước Bạn rộng 2 thước Hình thể thô cạch dị thường. Thoạt nhìn tựa như một khối thiết sơn ép xuống. Trọng lưỡng cũng nặng đến 300 cân. Đổi lại là người thường căn bản, không nhấc nổi. Nhưng với chú Phạm lúc này đã tiến vào lực khí cao đoạn. Lấy thần thể có thể phát ra lực đạo vạn ngàn cân. Thì 300 cân chỉ như là cành củi nhẹ. Hắn cao mày dơ đào lên. Cảm giác có chút trống rỗng, nên cất tiếng. Vụ à, đào này vẫn quá nhẹ. Đối diện, vụ ngồi ngẩn ngơ giữa mảng sương xám Nghe tiếng gọi thì chỉ hơi nghiêng đầu, không đáp một lời. Hàn khẽ phất ống tay áo, tức thì vô số sức màu sáng, từ hư không tràn ra, xoáy tụ lấy thân đào. xương tượng như là ngàn vạn tơ lụa, lợn quanh, dung hợp vào từng đường vân, từng phía kim loại khiến cho trọng đào vốn đã lớn, ngay lại càng lúc càng phình trướng. Chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi đào đã dài đến một trường bản rộng ba thước, như là một bức tường sắt. Chú Phạm hai tay nắm chặt, cảnh tay khẽ rung lên. Trọng lượng lần này khác hẳn Thần đào nặng tượng ngọn núi đẻ xuống Khiến cho hắn phải tăng thêm khí lực Mới miễn cưỡng nhất lên Lực đạo trong cơ thể dồn xuống cánh tay cơ bắp như là sắt thép cuồn cuộn nổi lên Ừm uhm, Chú Phạm thầm gật đầu Ánh mắt phát sáng Bởi cảm giác nhạy bén của thần thể Đã bước vào lực khí cao đoạn Hắn chỉ thoáng vận lực Nên có thể ước lực rõ ràng Thành đào này ít nhất cũng là 1.500 cân Cái trọng lượng ấy vừa khéo là thích hợp nhất Để hắn tôi luyện cơ sở đao thuật Không nói thêm Chú Phạm bắt đầu vung đào Đào thế đơn giản Trực liệt mà cường mãnh Thần đào năng tượng núi nệm xuống Bụi chiều giống như muốn xé sách không gian Hàn luân phiền đổi qua Giữa trọng đào và thanh đào nhẹ hơn Không ngừng sẻ rũa từng đường cơ sở Một lần lại một lần Không hề biết mệt Trong không gian sông sáng Thời gian trôi qua tự như là nước chảy Mồ hôi gió như mưa Hít thở hóa thành khói trắng Đến lúc chú Phạm rời đi, căn cơ đạo thuật của hắn đã vững chắc hơn nhiều. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa khí tức lăng lệ, càng thêm tinh thuần. Hàn Thu Đào chọc tay với vụ một cái rồi rút lui khỏi không gian sông xám Ảnh sáng đầu tiên lé lên nơi khóe mắt, chú Phạm mắt mở bực, căn phòng tối tăm hiện ra trong tầm nhìn. Hắn quay đầu nhìn, xác nhận không có gì dị thường mới chậm dãi chui ra khỏi gầm giường. Ngoài kia, trời đã hơi sáng Một vần sáng mở loang trên khung cửa sổ Chú Phạm phủi đi lớp bụi bám trên y phục Bước đến thăm ngọn đèn dầu Ánh sáng vàng nấm tràn ra Chiếu lên thân hình của lão huynh Đang nằm bẹp ở trên mặt đất Con chó khẽ ngởng đầu Liếc nhìn hắn một cái Coi như là trò hỏi Sau đó đặt cái đầu to xuống, thờ đều đều Không vội vàng, chú Phạm ngồi xuống tĩnh thoại trong phòng Lặng lẽ chờ đợi tuần tra ban đêm trở về Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang bên ngoài Hắn mới đứng lên Cùng với lục quỷ vào ô thiên bát trào nhau Thấy hắn bình yên vô sự Cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc Nhưng chú Phạm không giải thích gì nhiều Chỉ nhẹ gật đầu rồi quay người trở lại phòng Không bao lâu sau Hầu thấu cũng đã tìm đến Chú Phạm đưa cho hắn ba đạo tiểu diễm phủ Dặn dò cẩn thận Rồi để gã đi tuần Chú Phạm không về nhà Bởi đêm qua đã nói rõ với phụ mẫu rằng Sáng nay sẽ không quay lại Sau khi giết chết chú quỷ thứ hai Hắn biết rõ nguy hiểm đã ngày càng đến gần Trở về nhà lúc này chẳng khác nào Dẫn họa về chi bằng ở lại doanh địa còn an toàn hơn Trong phòng hắn tiếp tục luyện đào Từng chiêu hòa thủ trực đào bổ xuống Lưỡi đào như sấm xét Trong đó ẩn chứa hai biến hóa vi diệu Một tĩnh một động Vừa im áng rơi xuống Vừa lăng lệ quyết tuyệt Lâu dần hai loại biến hóa bắt đầu hòa quyển Đào thế càng thêm nhuẩn nhuyễn Khoảng một giờ trôi qua Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi Chú lội trưởng Chú Phạm dừng nào, đáp Đã đây, có chuyện gì? Ngoài cửa, giọng của đội tuần tra viên chuyển vào Hai vị lá đại nhân mời ngươi qua phù phòng một chuyến Ngày vậy trong lòng chú Phạm khẽ đông Lập tức vui mừng Hắn thu đao vào vỏ Đẩy cơ bước ra Theo người kia tiến đến phù phòng Trước phù phòng Cảnh tượng khiến cho Chu Phạm phải hơi nhíu mày Hoảng Mao hai vị phủ sư Cùng lục quỷ Đang hết sức cung kính Bồi tiếp một nam tử trung niên lạ mặt Người này khoác trên người trường màu màu xanh nhạt Thắt lưng buộc dây màu thâm đen Bên hồng trái đeo hồ lô rượu màu son Trong tay lại cầm hồ lô băng lam Ngửa đầu uống một ngụm dáng vẻ hào sàng gương mặt vẫn là thanh bạch Không hề ưng đỏ vì men rượu Chú Phạm dừng cách đó một trường Trong lòng thầm rõ ràng phần Đây chính là đặc sứ của thiên lương lý mà bọn họ vẫn mong chờ. Nàm thử trùng niên buông hồ lô ánh mắt ôn hòa quét qua chú Phạm mỉm cười. Chính ngươi là người chúng nhân chú, chú Phạm à? Chú Phạm gật đầu đồng thời dơ mù bàn tay để cho đối phương nhìn thấy rõ dấu ấn quan tảy máu ở trên da thịt. Hoàng Phú Sư liên cười giới thiệu Vì này là thiên lương lý nghi loan tỉ an đông xử yến quy lai đại nhân. Chú Phạm hâm tức hành lễ "Ý nạn nhân." Yến Quy Lai xoa tay, mỉm cười. "Không gần đứng sao thấy, lại gần đây." Chu Phạm hơi do dự, rồi bước đến gần. Hưng rượu nhàn nhạt, nhạt từ thân thể Yến Quy Lai tỏa ra, không nồng nặc, mà khiến cho người ta cảm thấy an ổn lạ thường. Khi chú Phạm đứng đối diện, ánh mắt của Yến Quy Lai khẽ biến đổi, thoảng hiện ra nét khác thường. Hắn chăm chú nhìn Chu Phạm thêm một lượt, rồi nghiêm giọng nói: Người, dân ta đến gò nhỏ bên hồ một chuyến." Trong lòng chú Phạm giật mình Vì sao lại chỉ định hắn rất đường Nhưng nghĩ một chút vẫn là gật đầu đồng ý Khoảng Mao hay vị phù sư Cục lục quỷ đều sững sở Họ biết Yến quỷ Lai vừa mới đến Chỉ mới hỏi tham qua sơ tình hình Nghe đến chuyện chú Phạm trúng nhãn chúng Lại còn giết được hai con chú quỷ Lì lập tức muốn gặp hắn thấy nhưng vừa gặp lại chẳng hỏi gì nhiều Chỉ bảo chú Phạm dẫn đường Người nợ nhân vậy thì chúng ta làm sao Mà phụ sư cẩn thận hỏi Yến Quỳ Lai lại ngửa cổ uống thêm một hớp đáp rừng rừng. Cả người cứ lo việc của mình. Có người dẫn được cho ta. Vậy là đủ rồi. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng chỉ đành đồng thanh đáp. Vâng. Thời gian cấp bách Yến Quỳ Lai rất nhanh liền theo chu Phạm hướng vào nhỏ bên hồ mà đi. Chú Phạm bước đi trước dẫn đường. Sau lưng là bóng áo xanh nhạt của Yến quy Lai. Người kia chẳng nói chẳng rằng chỉ là ngặn uống rượu đừng ngụm từng ngụm thong dong, bậc trần vững vàng như là dạo chơi nơi sân vườn. Chủ phạm vừa đi vừa suy nghĩ, người này đến từ thế lưng lý, nghi loạn tỳ, là thượng quan của Hàng Mang phù sư. Giám một thân một mình đến đối phó huyết thi quan tải, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng giữ khí tức bình thản kia, hắn lại không sao nhìn thấu được độ sâu của đối phương, càng khiến trong lòng hắn trầm trọng. Yến Quy Lai khẽ nghiêng hồ lô, một dòng rượu trong xanh ngóng ngánh từ miệng của hồ lô chảy xuống. Hành sáng làm lấp lánh phản chiếu trong mắt hắn, tự hồ mang theo khí tức lạnh lẽo mà trong trèo. Thoáng một cái, đền tan biến vào trong cổ họng, chẳng khác nào sương mù ở trên thiên không, được hút cạn. Xong hơi dài, hắn nhèo mắt, khóe môi nhức lên, nhẹ nhàng nói. Chú Phạm, ngờ biết tại sao lần này ta lại đích thân chỉ, đích danh ngươi, đi cùng dẫn đường hay không? Chú Phạm hơi gần người, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảnh giác Hắn biết rõ, người trước mặt không đơn giản, càng không thể tùy tiện phỏng đoán tâm lý. Thế nên hắn chỉ đáp gọn gàng, giọng không một chút chần chừ. "Không biết à?" Yến Quy Lai cười, đụ cười kia không quá rõ rệt, chỉ như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, lặng lẽ mà sâu thẳm. Hắn nói, Người còn rất trẻ mà nó bước vào cảnh giới vô bờ rồi?" nghe nói, "Ngươi tiến vào lực khí đoạn chưa bao lâu, vậy mà đã liên tiếp giết chết hai con thú quỷ. Loại thiên tư này không thể không nói là hiếm thấy." Chu Phạm nghe vậy, tâm thần khẽ động nhưng mà gương mặt vẫn giữ nguyên bình thản. Hàn không trực tiếp phủ nhận, chỉ thuận miệng đáp giọng ôn hỏa như ẩn chứa mũi nhọn cảnh giác. Đại nhân, quá lời rồi, hai con chú quỷ kia ta có thể giết, trong đó phần lớn là do vận khí, nếu không có mấy lần trùng hợp, sợ rằng kẻ chết đã là ta. Ánh mắt cô Yến quy lái, sâu như là đêm dài, dường như là muốn xuyên thấu, qua vẻ bề ngoài bình thàn của chu Phàng. Hàn nâng hổ lô, uống thêm một ngụm, rồi chậm nói Vận khí là một phần, thực lực cũng là một phần Nhưng bất luận thế nào Việc ngươi chém giết được hai con chú quỷ Đó là sự thật không thể trôi bỏ Gọi ngươi đến dân đường Một là ta muốn tận mắt nhìn xem Hai là nếu như trước khi ta thu thập xong huyết thi quan tài Con chú quỷ thứ ba xuất hiện Ngươi ra tay giết một con Chẳng phải là càng vẹn toàn à Chú Phạm khẽ cúi đầu Chết mặt mang theo một nụ cười nhạt Trong lòng lạnh sóng ngầm cuộn tràng Hắn hiểu rõ Bị đại nhân từ thiên lương lý kìa Quả thường là nhìn chúng mình Nhưng đến tụt cùng là vì sự thật quý trọng nhân tài Hay là có dụng ý gì khác Hẳn vẫn không dám khẳng định Dù vậy từ đầu đến giờ Chú Phạm vẫn không cảm nhận được sát ý Hay là ác ý từ đối phương Ngược lại khí tức trên người Yến Quỳ Lai Lại có một loại khí độ khoáng đạt Giống như là bầu trời cao rộng bao dung vạn vật Đã tạ đại nhân Chú Phạm thuận theo mà đáp Giọng tuy cung kính Nhưng mà trong mắt vẫn giữ một tia cảnh giác bất diệt Yến Quỳ Lai mỉm cười Không nói gì thêm, hắn ngửa cổ, tiếp tục rót rượu. Sọt rượu xanh biếc trong hồ lô phản chiếu ánh trời sớm, khiến cho bóng hắn càng thêm tiêu sái mà huyền bí. Hai người song vai tiến bước, con đường dẫn ra gò hồ nhỏ yên tĩnh lạ thường. Sương mù vẫn còn vương vấn ở trong rừng cây, từng giọt sương sáng lóng lánh tựa như là minh châu cẩn động trên lá, phản chiếu ánh nắng ban mai đang dần hé. Bước chân Chu Phàm chậm ôn, trong lòng vẫn còn dồn dập suy nghĩ. Sau lưng, Yến quy Lai thành thứ uống rượu, dáng vẻ tùy ý như thể đi dù sơn ngoạn thủy, chứ không phải đến nơi hung hiểm. Chẳng mấy châu hai người, đã tới phụ cận ngò nhỏ hồ. Chú đội trưởng! Chú đội trưởng! Ngoài hồ, hai tên đội toàn tra bị cương chế, ở lại nơi này, vội vàng ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy chú Phạm, ánh mắt họ thoáng an tâm, nhưng mà khi nhìn sang vị trung niên xa lạ bên cạnh, trong mắt lại ẩn hiện tiếng nghi hoảng, Họ không nhận ra người này Xong chỉ cần nhìn phong thái bất phạm Và khí thế ung dung kia Nên đoán được là Đây ác hẳn là nhân vật trọng hiếu Được điều tới để giải quyết tai họa trong thôn Để bọn rời đi trước Yên quay lại bình thản mở miệng Giọng nói tuy nhẹ Nhưng mà ẩn trứ một loại uy nghi Khiến cho người ta không thể kháng cử Chú Phạm lập tức gật đầu Quay lại ra hiểu Hai đôi viên nghe vậy không dám chậm chế Đến cúi đầu lĩnh mạnh Nhanh chóng rời đi Để lại một không gian yên tĩnh Chỉ thuộc về hai người Hồ lướt tĩnh lặng như gương Nhưng mà thứ phẳng chiếu trên mặt hồ Không phải mây trắng trời xanh Mà là từng vệt máu đỏ thẫm Loáng lổ như những giải lụa Nhuộm máu rằng khắp mặt nước Chính giữa hồ Huyết thì quan tải vẫn lặng lẽ trôi nổi Xung quanh tản mát ra khí tức tà dị Như có như không Khiến cho kẻ đối diện cảm thấy Sống lưng lạnh toát Cảnh thứ trước mắt khiến người thường Chỉ nhìn thôi cũng phải run dày trong lòng tâm trí này sinh một ý niệm bỏ trốn. Nhưng Yến Quy Lai chỉ nheo mắt, khẽ nâng hổ lỗ uống thêm một ngụm, ánh mắt bình thản, khóe mồi nhếch lên như là cười. Dường như tất cả hung hiểm trước mắt hắn, cũng chỉ như một trò cười nhạt nhẽo. Chủ phạm phàm lại khác, hắn từng đối mặt với sự khủng bố của quan tài máu này, từng tận mắt chứng kiến chú quỷ dữ tận từ trong đó mà sinh giá. Cho đến lúc này, cho dù đã có một vị đại nhân siêu phàm đứng ở bên cạnh, tìm hẳn vẫn không tự chủ được. Mà đập nhanh hơn Tay vô thức siết chặt lấy chui đao bên hông Không gian xung quanh hồ trở lên yên lặng đến cực điểm Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cảnh lá Cùng mấy tiếng nước gợn lan tắn Chính sự yên tĩnh này lại làm nổi bật nên sự tài sĩ Của huyết thi quan tài Giống như một ác mộng ngủ đông Chỉ chồng khắc sau sẽ thức tỉnh Thế tập 11